chính là dễ như trở bàn tay nâng giơ tay là có thể giải quyết việc nhỏ nhi các ngươi liền một hai phải bước ta đi tìm chết sao bị khương lăng dọa sợ điên uyển nhi có như vậy một khắc là muốn lùi bước chính là nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm trực tiếp xông vào nàng nhà ở nam nhân nàng khẽ cắn môi vẫn là không nghĩ từ bỏ khương tam hải không nên hơi một tí liền lấy chết tới uy hiếp người lúc trước ngươi chính là bằng dựa vào một khóc hai náo ba thắt cổ tiết mục ở đã lui dứt ta khương ra việc hôn nhân lúc sau lại thay đổi chủ ý thuận lợi gả cho tiến bảo ta khương ra chịu đựng quá ngươi một lần nhưng chính ngươi phóng hảo hảo nhật tử bất quá một mà lại ở nhà nháo sự lúc này mới đi tới hôm nay này một bước hiện giờ ngươi lại là lấy chết tương bước ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi hoặc là nói ngươi thật khi ta khương ra là thu rách nát chuyên môn chờ ngươi loại này lung tung rối loạn ngoạn ý nhi đưa tới cửa tới không chút nào khoa trương nói khương lăng hôm nay ngôn ngữ đã là đem ác độc tiểu cô nhân vật suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn rất có điền uyển nhi kiếp trước trong trí nhớ bị tất cả nhục nhã tư thế khương lăng ngươi khi người quá đáng điền uyển nhi khi sắc mặt đỏ bừng giơ lên bàn tay đệ 107 trăm Điên bảy chương điền uyển nhi là thật sự thực tức giận cũng thực nén giận nhớ trước đây còn ở khương gia thôn thời điểm khương lăng tuy rằng cũng thực tiêu ngạo lại không có như vậy ương ngạnh mà nay lần thứ hai đối thượng. Điền Uyển Nhi có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Lăng thay đổi, trở nên càng có tự tin, cũng trở nên càng cường đại hơn. Nay một chuyện thật làm Điền Uyển Nhi khó có thể tiếp thu, cũng khó có thể thừa nhận. Năm đó Khương Lăng đối với nàng tới nói liền rất là khó chơi, giống như một khối xương cứng, mặc cho nàng như thế nào gặm cũng chưa có thể gặm xuống tới. Hiện giờ Khương Lăng, đối Điền Uyển Nhi mà nói không thể nghi ngờ liền càng thêm khó có thể phá được. Hai ngày trước Điền luyện Nhi tạm thời còn ôm Khương Lăng thực mau liền sẽ gả đi ra ngoài, rốt cuộc không có biện pháp trở thành nàng đi tới trên đường chướng ngại. Nhưng Điền luyện Nhi thực mau liền đặc biệt bi ai phát hiện, chẳng sợ Khương Lăng gả cho người, chỉ sợ vẫn là sẽ nơi trốn làm khó dễ nàng. Giờ phút này chính là như thế. tề Lan liền ở một bên nhìn ở A, Khương Lăng không những không có thu liễm chính mình ác hành, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Bởi vậy liền đủ có thể thấy. Khương Lăng là không có sợ hãi. Cố tình Tề Lan liền thật sự chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên nhìn. Một câu cũng không nói tùy ý Khương Lăng tùy ý khi dễ người, thực sự làm Điển Uyển Nhi trong lòng không thoải mái. Nếu như Tề Lan thật là cái mềm quả hồng, đảo cũng thế. Nhưng Điển Uyển Nhi bị Tề Lan chừng quá rất nhiều lần, nàng dám cam đoan, Tề Lan rất lợi hại, tuyệt phi yếu đuối vô năng nam nhân. Mà như vậy vừa thấy liền phi phu tức quý cường đại nam nhân. Là che chở nàng đối thủ một mất một còn Khương Lăng. Mắt thấy Điền Uyển Nhi tay dơ lên tới, Khương Lăng nhíu môi, liền trốn đều lười đến trốn rồi. Cùng lúc đó, Thế Lan lạnh mặt, như nhau Điền Uyển Nhi mong muốn trừng hướng về phía nàng. Điền Uyển Nhi tay cứ như vậy cương ở giữa không trùng, mặc danh liền rất tưởng gào khóc. Thế Lan là người mù sao? Rốt cuộc là ai ở khi dễ ai? Vừa mới Khương Lăng nói nói có bao nhiêu khó nghe, Thế Lan một chữ cũng không nghe thấy sao. Nàng bất quá là nho nhỏ khiển trách một chút Khương Lăng, không phải cũng là đang dạy dỗ Khương Lăng hảo hảo làm người, không cần ý thế hiếp người. Dựa vào cái gì tề lan liền uy hiếp nàng A? Dựa vào cái gì nàng liền xứng đáng bị Khương Lăng rồi mắng lại không thể cãi lại, không thể phản kích A? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Khương Lăng liền như vậy hảo mệnh, trước kia có Khương Láo Thái Thái cùng Khương Tam Hải che chở, mà nay lại nhiều một cái tề lan A? Điên luyện nhi chưa bao giờ có nào một khắc giống này trong nháy mắt cảm thấy bi ai cùng tuyệt vọng. Thế đạo này thật sự thái thái quá không công bằng. Kiếp trước nàng liền bị như vậy nhiều khổ cùng tội, nay một đời rõ ràng nàng đều đã thực nỗ lực ở sửa lại sai lầm, muốn đem chính mình nhân sinh hòa nhau quý đạo. Nhưng Khương Lăng chính là không cho nàng cơ hội này. Mỗi một lần, mỗi một lần nàng mắt thấy liền phải thành công, Khương Lăng liền sẽ đột nhiên nhảy ra hư nàng chuyện tốt, bước cho nàng một lui lại lui. Cho đến đi lên tuyệt lộ. Liên bởi vì Khương Lăng cũng cùng nàng giống nhau có kiếp trước ký ức. kia vì cái gì nàng liền xứng đáng tiếp tục chịu khổ chịu tội, Khương Lăng lại có thể sống càng tốt. Nàng rốt cuộc nơi nào không bằng Khương Lăng. Khương Lăng tâm nhãn như vậy hư, lại luôn là khi dễ người, nhục nhã người. Thế đạo này thật sự còn có công đạo mà nói sao. Khương Lăng cũng không biết điền Uyển nhi trong lòng cực độ bi phẫn. Nói lời thật lòng. Nàng chính mình cũng cảm thấy rất không thú vị. Mỗi lần cùng Điền Uyển Nhi đối thượng đều là cái dạng này kết quả, nàng cũng thực phiền. Cũng mặc kệ nàng nói cỡ nào khó nghe, tiếp theo Điền Uyển Nhi vẫn như cũ sẽ làm không biết mệnh xuất hiện ở bọn họ Khương Gia người trước mặt, mặt dày mày dạn một hai phải lần thứ hai gả tiến Khương Gia. Khương Lăng là không thể nào cùng Khương Gia thoát ly quan hệ. Chẳng sợ nàng ngày sau thật sự xuất giá, cũng không có khả năng đối Khương Gia người không quan tâm. khương gia thượng đến khương lão gia tử cùng khương lao thái thái hạ đến khương đại tráng mấy cái tiểu nhân mấy năm nay ai mà không mọi việc lấy nàng vì trước nơi trốn đều theo nàng tâm ý muốn làm gì liền làm gì khương lăng tuy rằng không phải cỡ nào thiện lương nhân sĩ nhưng ai đối nàng hảo nàng nhất quán nhớ rõ danh mạch cũng thời khắc nhớ rõ báo ân tương đối ứng điên luyện nhi cái này đối khương gia mà nói lớn nhất không yên ổn nhân tố khương lăng là nhất định phải diệt trừ thở dài một hơi khương lăng liếc liếc mắt một cái điền huyền nhi ngữ khí thật là đạm mạc điền huyền nhi thời gian dài như vậy đi qua chúng ta lẫn nhau buông tha lẫn nhau đi ngươi mà nay ở quận sơn huyện quá cũng không tồi lại có chính mình cửa hàng bán kẹo sinh ý còn rực rỡ thật sự không cần thiết một mặt tới cùng chúng ta khương già không qua được hôm nay tại đây tạm thời đương cái kết thúc cứ như vậy từ biệt hai khoan chúc hảo hảo cái gì hảo ta thật muốn quá hảo Ta có thể chết khất bạch lại cầu đến ngươi trước mặt. Ngươi thật khi ta tâm sẽ không đau, mỗi lần bị ngươi nhục nhã thể vô toàn ra lần sau còn muốn không ngừng cố gắng. Ta liền xứng đáng ai mang sao. Ta liền rất tưởng bị ngươi khi dễ sao. Điên huyền nhi bỗng nhiên liền bạo phát, kéo ra giọng nói gào lên, ta nếu không phải bị bắt bất đắc dĩ, cùng đường, ta có thể từ ngươi như vậy nhục nhã lại mắng không cãi lại. Ta nếu không phải hơn phân nửa ban đêm bị người xông vào nhà ở sợ tới mức liền rắc đều ngủ không được, ta, ta không sống ta. Điên Uyển Nhi rốt cuộc vẫn là đem đối với nàng tới nói khó nhất kham tao ngộ nói ra. Mới vừa vừa nói xong, nàng liền bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, rốt cuộc khống chế không được gào khóc. Khương Lăng ngẩn người. Cái gì cái gì? Nàng không có nghe lầm đi. Điên Uyển Nhi ý tứ là hơn phân nửa ban đêm bị người khi dễ, Cái này liền. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Lan, Khương Lăng trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên nói cái gì. Báo quan. Điền Uyển nhi lên án, Tề Lan nghe thấy được. Nhưng là, việc này cùng Khương gia có quan hệ gì? Bị người khi dễ liền đi báo quan, quan phủ tự nhiên có người sẽ vì Điền Uyển nhi chủ trì công đạo. Khương Lăng cũng hoặc là Khương Tam Hải, một cái tay không tấc sắt chi lực nhu nhược cô nương. Một cái không hề ra thế bối cảnh văn nhược học sinh, tại đây sự kiện thượng căn bản không thể giúp Điền Uyển Nhi. Đối Nga Bị Tế Lan như vậy với nhắc nhở, Khương Lăng gật gật đầu, ngược lại nhìn ngồi sổm trên mặt đất Điền Uyển Nhi. Ngươi nếu là không biết quan phủ ở nơi nào, ta giúp ngươi chỉ cái phương hướng. Khương Lăng lời này vừa nói ra, Điền Uyển Nhi tiếng khóc càng thêm thế lương, thật sự trói thai. Khương Lăng bị hoảng sợ, lôi kéo tề Lan liên tiếp lui vài bước. Đến nên nói nàng đã nói xong điền uyển nhi không muốn nghe theo cái này kiến nghị nàng cũng không có biện pháp đến nỗi càng nhiều khương lăng giúp không được gì cũng phân không ra đồng tình tâm cùng thương hại tâm tổng không thể bởi vì điền uyển nhi không nghĩ báo quan nàng liền hảo tâm thu lưu điền uyển nhi đi nàng lại không phải nhớ ăn không nhớ đánh thánh mẫu huống chi điền uyển nhi nói rốt cuộc có phải hay không sự thật ai có thể bảo đảm ít nhất khương lăng đối điền uyển nhi tín nhiệm độ liền rất thấp càng không nghĩ dẫn sói vào nhà, dẫm lên vết xe đổ. Lại tưởng tượng đến nàng ở chỗ này bị điền luyện nhi chậm trễ thời gian thật sự có chút lâu rồi, Khương Tam Hải ở trên xe ngựa khẳng định chờ rất mệt còn có Khương Đại Tráng ba cái tiểu nhân cũng thực mau liền phải hạ học đường, Khương Lăng không hề dừng lại, đơn giản lôi kéo Tề Lan xoay người chạy lấy người. Tề Lan tự nhiên sẽ không dừng bước, tùy ý Khương Lăng lôi kéo nhanh chóng rời đi, trực tiếp thượng ngừng ở cách đó không xa xe ngựa. Điên Uyển Nhi chính thương tâm không thôi gào khóc, khóc đến một nửa lại không có chờ tới Khương Lang bên dưới, thật cẩn thận ngẩng đầu muốn nhìn xem Khương Lang phản ứng. Nào từng nghĩ đến chờ nàng, là không có một bóng người đường phố. Đột nhiên đứng dậy, Điên Uyển Nhi vội vàng mọi nơi tìm kiếm, không làm sao được một người cũng không có. Khương Lăng, Tề Lan, còn có phía trước ngừng ở con đường bên xe ngựa, đều không thấy. Khương Lăng, nàng đều đã đánh bạc tôn nghiêm không cần. Đem chính mình khó nhấc ham, nhấc mất mặt tao ngộ mở ra ở Khương Lăng trước mặt. Khương Lăng vẫn là như vậy ý chí sát đá, đối nàng sinh tử không quan tâm. Hảo, thực hảo. Nếu như vậy, kia nàng cũng liền không khách khí. Còn không phải là nháo sao. Cung lắm thì nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Nàng đào muốn nhìn, là nàng cái này chân trần lợi hại. Vẫn là Khương Tam Hải một cái yêu cầu bảo toàn thanh danh người đọc sách càng thêm lợi hại. Trên xe ngựa. Khương Tam Hải đã chờ đến ngủ rồi. Nguyên bản ra trường thi thời điểm, hắn còn không cảm thấy mệt. Không thành tưởng lên xe ngựa uống lên Khương Lăng cố ý vì hắn chuẩn bị nước ấm ăn mấy khối điểm tâm lúc sau, hắn bất chi bất giác liền ngủ rồi. Hương! Hướng về phía Tề Lan nhẹ nhàng so đo, Khương Lăng thật cẩn thận xoay người xuống xe ngựa. Ngồi nhà ngươi xe ngựa. Cùng Tề Lan, Khương Lăng từ trước đến nay không khách khí, nói liền thẳng đi hướng Tề Vương phủ xe ngựa. Tề Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, yên lặng đi theo Khương Lăng phía sau. Khương Đại Tráng bọn họ Tam huynh đệ hôm nay ở học đường ngoại trở có chút lâu. Liên ở ba người thương lượng muốn hay không chính mình về nhà thời điểm, Khương ra xe ngựa cùng Tề Vương phủ xe ngựa một trước một sau đã đến. Các người ba cái đều lại đây ngồi. Liên bởi vì hôm nay người nhiều, Khương Lăng cố y đem Tề Vương phủ xe ngựa cũng mang lên. Trước mắt Khương Tam Hải ở phía trước xe ngựa ngủ rồi. Khương Lăng đơn giản đem ba cái hài tử đều an bài ở Tề Vương phủ trên xe ngựa. Khương đại tráng ba cái hài tử lập tức cười chạy qua đi. Lại nói tiếp, Tề Vương phủ xe ngựa so Khương ra xe ngựa cần phải hảo không ít, hơn nữa cũng lớn hơn nữa. Khương đại tráng bọn họ không phải thường xuyên ngồi, nhưng cũng xác thật tâm tồn chờ mong. Nay không, một có cơ hội, ba cái hài tử vui sướng liền bò lên trên xe ngựa. Trận đầu khảo thí thuận lợi kết thúc. Khương Tam Hải một hồi về đến nhà liền ngủ một cái rất dài rác. Đợi cho tỉnh ngủ, thu thập xong lại lấp đầy bụng, trận thứ hai khảo thí vừa lúc bắt đầu. Không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, Khương Tam Hải chuẩn bị tốt bút mực, vẫn như cũ ở Khương Lăng cùng đi hạ đi trước trường thi. Lại sau đó, Khương Tam Hải cùng Khương Lăng bị chắn ở trường thi ngoại. Điên huyền nhi là thật sự rất lợi hại. Nàng thế nhưng một thân mặc áo tang, trực tiếp quỳ gối trường thi ngoại. Hơn nữa còn ở chính mình trước mặt dựng lên một khối một bài, mặt trên viết, tìm phu. Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đến thời điểm, Điền uyển Nhi bên người đã vây quanh một vòng người, hơn nữa nghị luận thanh sôi nổi nổi lên bốn phía, đã là truyền ồn ào huyên náo Cách trong đám người khoảng cách, Điền uyển Nhi đối thượng Khương Lăng tầm mắt. Cực kỳ không rõ ràng, Điền uyển Nhi cong cong khỏe miệng, đáy mắt toàn là khiêu khích cùng uy hiếp. Nàng hôm nay cấp Khương Tam Hải để lại đường sống. Không có làm người viết ra Khương Tam Hải này ba cái chữ to, chính là tiếp theo chàng khảo thí, nàng liền không cam đoan chính mình sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Khương Lăng xem đã hiểu Điền Uyển Nhi uy hiếp, khinh thường cười nhạo một tiếng, Khương Lăng trước đem Khương Tam Hải đưa vào trường thi, lúc này mới chậm gì gì hoảng đến Điền Uyển Nhi trước mặt. "Nha, này không phải chúng ta thôn Điền Uyển Nhi sao? Ngươi không phải đào hôn mới trộm từ trong nhà chạy ra?" Như thế nào còn chạy đến này trường thi ngoại tìm phu quân? Phu quân của ngươi chính mang theo hải tử ở chúng ta quê quán bên kia đau khổ ngóng trông người trở về đâu? Mang theo vẻ mặt kinh ngạc, Khương lăng tiếng nói thanh thúy, trước mặt mọi người điểm ra Điền Uyển Nhi đại danh. Đệ 108 trương Điền Uyển Nhi cũng không tính toán ở giờ này, ngày này liền đem Khương Tam Hải kéo xuống thủy. Cho nên mặc kệ nàng làm cỡ nào cao điệu. Nàng đều sẽ không dễ dàng đem Khương Tam Hải tên huy báo cấp chính vây quanh nàng này đó người qua đường biết được. Nhưng Điền Uyển Nhi không có dự đoán được chính là, Khương Lăng xuống tay sẽ như thế tàn nhẫn, cư nhiên trực tiếp trước mặt mọi người hô lên tên nàng. Khương Điền Uyển Nhi khẽ cắn môi, nhìn về phía Khương Lăng ánh mắt liền mang lên vài phần tức giận. Nha! Điền Uyển Nhi, thật là ngươi nha! Chưa cho Điền Uyển Nhi đem nói cho hết lời cơ hội, Khương Lăng đột nhiên hô lên thanh tới. Giọng so vừa nãy lớn hơn nữa, ngươi như thế nào quỷ gối nơi này đâu? Đây là ra chuyện gì? Sao còn quỳ trên mặt đất đâu? Bị khương lăng như vậy một đều, điên Uyển nhi còn còn không có tới kịp ra tiếng, quanh mình nhưng thật ra có nhiệt tình người qua đường hỗ trợ đã mở miệng. Vị này tiểu phụ nhân hảo đáng thương, nàng nam nhân không cần nàng đâu. Đúng rồi đúng rồi, thật là đáng thương. Đầu năm nay hư nam nhân thật đúng là đáng giận, cư nhiên liền người vợ tào khang đều vứt bỏ. còn có nhà chồng người cũng không đúng. Cả gia đình ác nhân, bà bà không tử, cô em chồng lại độc, chị em dâu cũng đều không hảo ở chung, thật là đáng thương nha. Cùng với người qua đường nhóm mồm năm miệng mười, Khương Lăng không khỏi liền kéo kéo khỏe miệng. Nguyên lai like Điền Uyển Nhi nói đến nói đi, nói vẫn là bọn họ lão Khương gia sự tình a. Chẳng qua từ Điền Uyển Nhi trong miệng nói ra, tất cả đều là Khương gia người nói bậy thôi. Khương Lăng trước nay đều không đối Điền Uyển Nhi ôm có bất luận cái gì kỳ vọng, giờ phút này chẳng sợ chính thai nghe được đại gia nghị luận sôi nổi, nàng cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ là thần sắc thản nhiên đứng ở nơi đó, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng cùng tư thái. Điền Uyển Nhi ghét nhất chính là Khương Lăng như vậy bộ dáng. Dường như nàng tựa như một cái nhảy nhót vai hề, có vẻ đặc biệt buồn cười cùng buồn cười, cũng cực kỳ nan kham cùng mất mặt. Khương Lăng rốt cuộc dựa vào cái gì ở nàng trước mặt ngạo khí A? Còn không phải là Khương Tam Hải duy nhất thân muội muội sao? Còn không phải là thực chịu Khương Lão Thái Thái sùng ái, lại bị Khương Tam Hải bao che cho con sao? Chờ nào ngày Khương Lăng gả đi ra ngoài, còn có cái gì tự tin ở nàng trước mặt ngang ngược không nói lý? Điên Uyển nhi vẫn luôn nhận định chính mình sớm muộn gì sẽ là Khương Gia đời sau nữ chủ nhân? Khương Gia mấy cái con dâu, nàng một cái cũng không để vào mắt. cho dù là khương lão thái thái điên uyển nhi cũng bất quá là nghị ở nàng chưa đứng vững bước chân phía trước tạm thời trước nhường một chút khương lão thái thái chờ đến nàng hoàn toàn ở khương gia chủ trì đại cục đến lúc đó mặc dù là khương lão thái thái cũng cần thiết sau này chạm nay đây từ đầu đến cuối điên uyển nhi đều không có quá mức đem khương lão thái thái cũng hoặc là khương lăng coi là lớn nhất đối thủ cùng địch nhân ở điên uyển nhi nội tâm chỗ sâu nhất nàng yêu cầu kiệt lực giữ lại trụ Là Khương Tam Hải Tâm. Nàng yêu cầu lấy lòng mượn sức, là Khương Láo Gia Tử. Đây cũng là vì sao Điền uyển Nhi thường xuyên hành động cùng hành vi trước sau không đồng nhất mấu chốt nơi. Chẳng sợ miệng nàng thượng nói lại là dễ nghe, nàng căn bản không có biện pháp từ nội tâm chỗ sâu nhất nhận đồng Khương Láo Thái Thái cùng Khương Lăng. Cũng liền trực tiếp dẫn tới Điền uyển Nhi trong chốc lát biến một cái thái độ, liền nàng chính mình đều luôn là sợ không chuẩn chính mình vị trí, làm cái gì sai cái gì. nói cái gì sai cái gì cực kỳ mâu thuẫn đương nhiên mặc kệ tình không tình nguyện điền uyển nhi mặt ngoài công phu vẫn là sẽ làm chẳng qua gặp gỡ hiện giờ khương lăng mặc cho điền uyển nhi như thế nào ngụy trang cũng chưa có thể thành công bất quá cô nương ta vừa mới nghe giống như không phải như vậy một hồi sự có người tin tưởng điền uyển nhi liền có người tin tưởng khương lăng nay không tin điền uyển nhi một phen tố khổ người qua đường không ngừng ở mở miệng Cũng có người đến gần rồi Khương Lăng lặng lẽ hỏi. Đương nhiên không phải như vậy một hồi sự. Ít nhất ta biết đến, không phải như vậy. So sánh với điền luyện nhi phía trước kiệt lực tranh thủ đồng tình ra sức diễn xuất, giờ này khắc này Khương Lăng rất là bình tĩnh, ngữ khí cũng có vẻ có chút lãnh đạo. Bất quá đúng là như vậy lãnh đạo, làm một bộ phận người qua đường tin tưởng không nghi ngờ. Vốn dĩ sao, quỳ trên mặt đất kia tiểu phụ nhân khóc tuy rằng đáng thương, nhưng một miệng phá lệ lanh lợi. một phen nói rất là êm hay, thẳng đem những cái đó đại lao ra nghe được mặt lộ vẻ thương tiếc thấy thế nào đều không giống như vậy một hồi sự ngược lại là sau lại vị tiểu cô nương này lời nói không nhiều lắm người nhìn lại đẹp so quỳ trên mặt đất khóc sức mướt cái kia tiểu phụ nhân không biết muốn thuận mắt nhiều ít kết quả là các nàng liền đương nhiên đứng ở khương lang bên này nguyên lai like đều là giả nha ta liền nói sao tìm nam nhân tìm được trường thi ngoại này vẫn là lần đầu thấy còn không phải cảm thấy người đọc sách đều ngốc, hảo lừa bái. Các ngươi nhìn một cái nàng khóc nhiều đáng thương, quanh mình bao nhiêu người đều ở đồng tình nàng nha. Ta vừa mới liền nghe không thích hợp, nói nửa ngày đều là gạt người. Hiện tại người như thế nào như vậy hư? Này không phải cố ý lừa gạt chúng ta sao? Như thế nào chính là gạt người? Nhân gia tiểu phụ nhân đều nói, nàng bị nàng phu quân vứt bỏ, nàng nhiều đáng thương a Bị đuổi ra nhà chồng lại không phải cái gì sáng rọi sự tình, ai nguyện ý nói ra cấp người ngoài nghe, vẫn là làm cho chúng ta nhiều người như vậy mà nói. Khẳng định là thật sự a. Ta đảo cảm thấy này sau lại tiểu cô nương nhìn như là tới náo sự. Em đẹp lại không e ngại nàng chuyện gì, nàng từ nơi nào toát ra tới. Cố ý xem náo nhiệt, chế dễ ước. Mắt thấy hai bên người qua đường cứ như vậy xảo lên, Điền Uyển Nhi như mày. Này không phải nàng muốn kết quả. Nàng muốn chính là tuyệt đối duy trì, bước cho Khương Tam Hải thậm chí toàn bộ Khương gia tất cả mọi người không dám lại coi khinh nàng. Nhưng Khương Lăng chẳng qua là tùy ý một chỗ lẫn, liền có không ít người qua đường thiên hướng Khương Lăng. Nay vẫn là Khương Lăng căn bản không có trương hiển chính mình thân phận dưới tình huống. Một khi Khương Lăng chờ lát nữa lại lung tung biên một ít đối nàng bất lợi nói dối, điền Uyển nhi căn bản không nắm chắc có thể khống chế được toàn trường. Ý thức được điểm này. Điền Uyển Nhi nguyên bản rất có tự tin kiêu ngạo tâm tình giống như một chậu nước lạnh bắt hạ, vội vàng nhớ tới bổ cứu thi thố. Khương Lăng không tính toán bổ cứu, cũng không nghĩ tới muốn tiếp tục đứng ở chỗ này cùng Điền Uyển Nhi bẻ xả. Lại không phải cỡ nào quang vinh sự tình, thật muốn nào lớn, không chừng thật sẽ ảnh hưởng đến Khương Tam Hải. Không phải nói Điền Uyển Nhi lăn lộn sẽ có tổn hại Khương Tam Hải thanh danh, ở ngay lúc đó hòa ly một chuyện thượng. Khương Tam Hải hành động cùng làm tuyệt đối không có bất luận cái gì nhưng bắt bẻ sai lầm, điểm này Khương Lăng định liệu trước. Giờ phút này Khương Lăng nghĩ đến ảnh hưởng, là sẽ ảnh hưởng đến Khương Tam Hải kế tiếp khảo thí. Mọi việc đều có nhẹ có trọng, khảo thí không thể so mặt khác, muốn vãn hồi phải lại nhiều chờ 3 năm. Thời gian này không cần thiết hao phí, lại càng không biết hao phí ở điền huyển nhi trên người. Ít nhất ở Khương Lăng xem ra, không đáng. Cũng này đây. Điên huyền nhi ở vội vàng tưởng sách lược, Khương Lăng lại là trực tiếp xoay người chạy lấy người. Điên huyền nhi muốn gọi lại Khương Lăng. Nhưng quanh mình người qua đường càng xảo càng kịch liệt, thực mau liền đem trường thi ngoại tuần tra Quan Sai dẫn lại đây. Lại sau đó, Quan Sai cường thế thanh tràng, liên quan quỷ trên mặt đất Điên huyền nhi, đều cùng nhau bị đuổi đi. Lần này, Điên huyền nhi sớm định ra kế hoạch bị hoàn toàn quấy dày, hơn nữa là rốt cuộc khâu không đứng dậy cục diện. Đều là Khương Lăng làm hại Điên huyền nhi thậm chí hoài nghi Này đó quan sai cũng là Khương Lăng tìm tới Nếu không phải Khương Lăng âm thầm chơi xấu Nàng ở trường thi ngoại quỷ lâu như vậy Như thế nào cũng chưa thấy này đó quan sai lại đây Cố tình chính là ở Khương Lăng đi rồi lúc sau Những cái đó quan sai liền lập tức lại đây Không sai, khẳng định là Khương Lăng làm Đừng tưởng rằng nàng không biết Khương Lăng leo lên Thượng Tể Vương Phủ Thế Tử Nay quả thực là làm Điền Uyển Nhi không dám tin tưởng xét đánh giữa trời quang. Điền Uyển Nhi thực nỗ lực nhìn lại kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại thực nỗ lực đang tìm kiếm kiếp này rốt cuộc nơi nào ra sai. Như thế nào êm đẹp, Khương Lăng liền tìm như vậy một cây kim đại thủ ôm ổn. Không có, cái gì cũng không có. Mặc kệ Điền Uyển Nhi nghĩ như thế nào, cũng chưa có thể tìm được vị này tề vương phủ thế tử bóng dáng cùng dấu vết. Lại hoặc là nói, kiếp trước điền uyển nhi liền quận sơn huyện đều không có đã tới lại chạy đi đâu nhận thức cao cao tại thượng Tể vương phủ thế tử kết quả là liền tạo thành điền uyển nhi trở tay không kịp thậm chí với điền uyển nhi cả người đều luôn cuống cũng sợ khương lăng dựa vào cái gì có thể sai xử con sai tổng không đến mức là bằng rửa khương tam hải đi mặc kệ khương tam hải ngày sau có thể đương bao lớn quan ít nhất khương tam hải hiện giờ không có bổn sự này cùng năng lực như vậy Chính là Tề Vương Phủ Thế Tử Đặc Quyền. Tưởng tượng đến nơi đây, Điền Nguyễn Nhi không nói hai lời, dọc theo Khương Lăng phía trước rời đi phương hướng tìm qua đi. Không được, nàng không thể vẫn luôn như vậy bị động đi xuống. Nếu như Tề Thế Tử cũng cắm tay, nếu như Khương Lăng mỗi lần đều vận dụng Tề Thế Tử Thế Lực, nàng chú định chỉ có thể thất bại, hơn nữa là thua hai bàn tay trắng, kết cục thê thảm. Khương Lăng không có đi rất xa, đã bị Điền Nguyễn Nhi đuổi theo. khương lăng. Ngươi đứng lại. Thở hồn hển đuổi tới Khương Lăng trước mặt, Điền Uyển Nhi sắc mặt trở nên trắng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Là ta muốn thế nào, vẫn là ngươi muốn thế nào? Cười nhạo một tiếng, Khương Lăng nhìn không chớp mắt nhìn Điền Uyển Nhi, ngươi hôm nay chạy tới trường thi ngoại làm gì? Cố ý quỷ gối nơi đó đưa tới như vậy nhiều người qua đường, là hướng về phía ai tới? Tổng không đến mức là hướng về phía ta đi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là Điền Uyển Nhi lắc đầu Rất muốn nỗ lực giải thích, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thực thích hợp lý do thoái thác. Ngươi chỉ là muốn mượn này tới uy hiếp chúng ta Khương ra người, cảnh cáo chúng ta nếu như lại không nghe ngươi an bài, ngươi liền sẽ nháo đến ta tam ca không có biện pháp khảo thí. Không có bất luận cái gì nghi vấn ngữ khí, Khương Lăng trực tiếp lấy tất cả khẳng định câu thức kết luận điền luyện nhi lòng mang ý xấu. Không phải, ta không muốn quấy rầy phu quân khảo thí. Ta sao có thể tồn như vậy tâm tư? Tiểu muội, ngươi tin tưởng ta, ta không có ngươi tưởng như vậy hư, thật sự. Bên giải thích thật sự biên không ra, Điền uyển Nhi đơn giản liền tới rồi cái liều chết không thừa nhận. Ngữ khí vội vàng muốn bắt lấy Khương Lăng thủ đoạn, y đổ cầu được Khương Lăng tha thứ. Đừng! Không khách khí trực tiếp lui về phía sau một đi nhanh. Khương Lăng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Điền uyển Nhi, ngữ khí không có chút nào phập phồng, ta sợ ngươi. Điền uyển Nhi ngại lại. Khương Lăng gật người. Khương Lăng sao có thể sẽ sợ nàng? Là nàng sợ Khương Lăng còn kém không nhiều lắm. Nàng chẳng những sợ Khương Lăng, càng sợ Khương Lăng phía sau tể vương phủ thế tử. Nàng cả đời này cũng chưa nghĩ tới, Khương Lăng có thể chuyển đến lợi hại như vậy chỗ dựa, nàng căn bản là so bất quá, càng thêm không dám đi trêu trọc, nàng mới là thật sự thật sự sợ. Đệ 109 chương Điên huyền nhi, có chuyện nói chuyện, có sự nói sự. Ngươi nếu là còn như vậy ấp úng một chữ cũng không nói, ta liền đi rồi. Khương Lăng là thiệt tình cảm thấy nàng chính mình cùng Điền Uyển Nhi không có gì nhưng nói, nàng bản nhân nếu như xoay người liền đi cũng là dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ. Nhưng Điền Uyển Nhi người này thường thường liền đầu góc phạm chịu, lúc này không phản ứng Điền Uyển Nhi, ai có thể bảo đảm Điền Uyển Nhi kế tiếp không làm ra càng thêm làm trầm trọng thêm sự tình? Vẫn là câu nói kia, trước mắt chính trực Khương Tam Hải khoa khảo hết sức. Khương Lăng sẽ không chấp thuận bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chờ đến Khương Tam Hải thuận lợi kết thúc khảo thí, Điền Uyển Nhi lại tưởng nháo ra cái gì trần trượng, Khương Lăng liền sẽ không phục bồi. Vân vân, tiểu muội ngươi đừng vội đi, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Điền Uyển Nhi vội vàng lắc đầu, nhanh chóng bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, tiểu muội là cái dạng này. Ta cùng phu quân đã tách ra lâu như vậy, ta cũng thật sự biết sai rồi. Về sau ta bảo đảm. Không bao giờ sẽ đưa ra phân ra, cũng sẽ không đối cha mẹ còn có huynh tẩu đệ muội có bất luận cái gì bất mãn cùng dị nghị. Ta có thể làm được cùng chúng ta cả gia đình người hảo hảo ở chung, tuyệt đối sẽ không. Khương Lăng bốn tưởng rằng, điên Uyển nhi có thể nói ra cái gì hữu dụng lời nói. Không thành tưởng, lại là không hề ý nghĩa này một bộ. Một khi đã như vậy, Khương Lăng hừ lạnh một tiếng, đã là không muốn nhiều lời mặt khác, ta còn có ước, đi trước. Đừng! ngàn vạn đường. Vừa nghe Khương Lăng nói phải đi, Điền Uyển Nhi lập tức liền đình chỉ, không hề chuyện xưa nhắc lại. Ngược lại là chủ động yếu thế, Tiểu muội ta hiện nay là thật sự gặp việc khó, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Cũng chỉ có lúc này đây được không? Ta thật sự không có lớn như vậy năng lực. Gặp nạn sự tìm quan sai, quan lão gia khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Khương Lăng cũng không quan tâm Điền Uyển Nhi tao nộ cái gì việc khó. Cho đến ngày nay. Nàng có thể làm được không bỏ đá xuống giếng đã là xem như đối Điền uyển Nhi nhân từ nương tay. Loại sự tình này sao có thể báo quan? Nhiều mất mặt ta. Ta về sau còn muốn hay không sống? Điền uyển Nhi lập tức liền nóng nảy, cung quýt đệ thấp thanh âm, khương lăng, tính ta cầu ngươi, không thể báo quan, thật sự không thể báo quan. Ta nói Điền uyển Nhi, ngươi rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu tiếng người. Ta nói chính là làm chính ngươi đi báo quan. mà không phải ta đi báo quan nói như vậy nói ngươi tổng nên nghe hiểu được đi cảm thấy vô ngữ nhìn điền uyển nhi khương lăng trực tiếp không khách khí mắt trợn trắng nàng cùng điền uyển nhi còn không có hảo đến loại tình trạng này đi điền uyển nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào cư nhiên sẽ cảm thấy nàng chuẩn bị đi giúp điền uyển nhi báo quan chẳng lẽ ở điền uyển nhi trong mắt cùng trong lòng kỳ thật nàng vẫn là cái người tốt tới nàng có như vậy thiện tâm sao tiểu muội Ta Điền luyện Nhi đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng, Khương Lăng thật sự có như vậy thiện tâm. Đối Khương Lăng tới nói, có thể tóm được cơ hội đem nàng dẫm đến dưới lòng bàn chân, Khương Lăng khẳng định làm không biết mệnh, ước gì nhiều dẫm mấy đá. Nhưng loại này lời nói, Điền luyện Nhi có thể ở trong lòng tưởng, lại không thể ở ngoài miệng nói. Hơn nữa vạn nhất nàng liền cùng Khương Lăng biến chiến tranh thành tơ lùa đâu. Tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng là vạn nhất đâu. Như thế nào? Chính ngươi không dám đi. Vậy quên đi. Khương Lăng nún nún bay, vừa không tưởng lại kích thích Điền uyển Nhi, cũng không nghĩ lại cùng Điền uyển Nhi vô nghĩa. Tả hữu không liên quan chuyện của nàng, Điền uyển Nhi ái như thế nào lăn lộn tùy Điền uyển Nhi, chỉ cần đừng trêu chọc đến bọn họ Khương ra là được. Ta dám đi, dám đi. Vừa thấy Khương Lăng lại phải đi người, Điền uyển Nhi không rảnh lo mặt khác, lập tức gật đầu đồng ý. Vậy càng thêm không có chúng ta Khương ra chuyện gì đi. Điên huyền nhi đều nói muốn báo quan, khương lăng lập trường càng thêm rõ ràng có thể thấy được, không hề có ước át bẩn thỉu tư thế. Tiểu mội ngươi đều không giúp ta sao? Nếu như ngươi không giúp ta, ta khẳng định sẽ thực thảm. Chỉ có ngươi giúp ta, ta mới không sợ nha. Tiểu mội, ngươi mà nay thân phận đã không giống nhau. Ngươi coi như đang thương đáng thương ta, dơ cao đánh khẽ phóng ta một con ngựa được không? Tuy rằng phía trước rất nhiều lần xin tha cũng chưa có thể thành công. nhưng điền uyển nhi không thể cũng không dám tiếp tục cùng khương lăng cứng đối cứng liền chỉ có thể tiếp tục túi đầu hơn nữa lúc này đây điền uyển nhi tư thái xưa nay chưa từng có thấp chỉ hy vọng khương lăng có thể giúp giúp nàng điền uyển nhi tin tưởng vững chắc chỉ cần khương lăng chịu giúp nàng nàng khẳng định có thể vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn khương lăng lại không phải ngốc tử điền uyển nhi đều nói như vậy rõ ràng nàng sao có thể nghe không hiểu điền uyển nhi ý có điều trị Chẳng qua, Khương Lăng thật đúng là liền không khả năng làm Điền uyển Nhi như nguyện. Nói câu nhất hiện thực nói, nếu như nào một ngày nàng cần thiết vận dụng tề lan này trương vương bài, kia cũng khẳng định là bởi vì Khương ra người, mà phi Điền uyển Nhi cái này dâu riêng người ngoài. Đến nỗi Điền uyển Nhi trước mắt sở cầu, Khương Lăng chỉ đương cái gì cũng không phát hiện, hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Điền uyển Nhi cùng Khương Lăng qua nhiều như vậy thứ chiêu, đối Khương Lăng cũng có nhất định hiểu biết. Nàng không tin Khương Lăng không có nhìn ra nàng ý tưởng cùng tính toán, nàng cũng không tin Khương Lăng là thật sự không có nghe hiểu nàng sở cầu. Vì để ngừa Khương Lăng làm bộ không có nghe thấy, Điền Uyển Nhi đã là tận khả năng đem lời nói nói cũng đủ trắng ra, chính là không nghĩ cấp Khương Lăng lưu lại cự tuyệt không gian cùng đường sống. Nào từng nghĩ đến, Khương Lăng Lăng là từ đầu trang đến đôi, hạ quyết tâm không tiếp nàng lời nói. Câu ngươi cầu đến này một bước. điên uyển nhi cũng là hoàn toàn không có càng nhiều ý tưởng ở nàng chính mình mà nói nàng tôn nghiêm đã bị dẫm lên dưới chân hơn nữa là tùy khương lăng tùy ý dẫm đạp nhưng khương lăng vẫn như cũ như vậy đối nàng thằng đem nàng tâm đả kích lạnh tấu Tiểu muội ta cùng ngươi nói thật đi ta đã không chỗ để đi đệ thấp thanh âm để sát vào khương lăng điên uyển nhi khóc rất là thương tâm ngươi liền phát phát thiện tâm thu lưu thu lưu ta đi ta biết phu quân trận này khảo thí muốn ba ngày thời gian ta bảo đảm ở phu quân khảo xong rời đi trường thi phía trước ta nhất định chủ động rời đi khương ra thật sự ta không tin ngươi điền uyển nhi nhân phẩm ở khương lăng trước mặt vẫn luôn là cùng cấp với vô nay đây mặc kệ điền uyển nhi nói cỡ nào dễ nghe khương lăng đều không có hứng thú cũng sẽ không thật sự kia tiểu mọi người liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta lưu lạc đầu đường sao ta thật sự cùng đường điền Uyển nhi trong lòng hận độc khương lăng trên mặt lại nửa điểm không dám trương hiển chỉ có thể đáng thương hề hề tiếp tục tranh thủ đồng tình vậy hồi khương Gia thôn nghe nói điền ra người vẫn luôn thực chờ mong ngươi trở về bọn họ cũng đều vẫn luôn ở nỗ lực tìm ngươi khương lăng mặt vô biểu tình cấp ra giải quyết chi đạo ta không thể hồi điền Uyển nhi theo bản năng liền tưởng phản bác kêu ra tiếng sau bỗng nhiên ý thức được không thích hợp vội vàng lại phóng mềm ngữ điệu lăng nhi Ta hảo muội muội, về sau có cơ hội ta là khẳng định sẽ hồi Khương Gia Thôn. Chính là hiện nay còn không được, ta còn tưởng ở bên ngoài sông ra một chút tên tuổi. Chờ đến ngày sau thời cơ thích hợp, không cần bất luận kẻ nào tìm ta, ta liền chính mình đi trở về. Ngươi có trở về hay không Khương Gia Thôn, cùng ta không quan hệ, cũng không cần cùng ta thông báo. Điên huyền nhi nói đến nói đi không ngoài chính là tưởng nhân cơ hội quấn lên bọn họ Khương Gia. Khương Lăng đối này xin miễn thư cho kẻ bất tải, thần sát thanh lãnh. Tiểu mội Điền Uyển Nhi còn định nói thêm, tầm mắt đống nhiên thoáng nhìn cách đó không xa đi tới một người. Trong phút chốc, Điền Uyển Nhi liền không có thanh âm. Theo Điền Uyển Nhi tầm mắt sau này xem, Khương Lăng trên mặt lạnh băng biểu tình dây lắt gian tan đi, thay chân thật ấm áp ý cười, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi! Đi đến Khương Lăng trước mặt đứng yên, tề lan liếc mắt một cái cũng không quét về phía Điền Uyển Nhi. Chỉ là hỏi hướng Khương Lăng, có đói bụng không? Đói. Sơ sơ bụng, Khương Lăng ngữ khí mang lên ủy khuất cùng làm lũng. ân Gật gật đầu, thế Lan nhẹ nhàng giữ chặt Khương Lăng thủ đoạn, mang theo Khương Lăng xoay người rời đi. Bị lưu tại tại chỗ điển huyển nhi hơi há mồm, lại là không dám mở miệng cả người. Vị này chính là Tề Vương Phủ Thế Tử A. Nơi nào là nàng có thể trêu trọc? Nàng còn ngại chính mình trên người phiền toái không đủ nhiều. Sợ kế tiếp tao nộ cùng tình cảnh không đủ gian nan. Chơ mắt nhìn tề lan mang theo khương lăng thượng hoa lệ xe ngựa nên ngang mà đi, Điền Uyển nhi là thật sự lại hâm mộ lại ghen ghét. Cố tình, nàng không thể nào cùng khương lăng tranh, cũng không có biện pháp cùng khương lăng ganh đua cao thấp. Nhớ trước đây vừa mới gả tiến khương ra thời điểm, Điền Uyển nhi rất cao ngạo a, Nàng phát ra từ nội tâm nhận định chính mình từ nay về sau cả đời đều sẽ quá so khương lăng muốn hảo. Chẳng sợ có đôi khi bị bắt trang lấy lòng Khương Lăng, nàng trong lòng kỳ thật cũng là khinh thường. Nhưng là mà nay, Điên Uyển nhi sắc mặt phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể yên lặng rời đi. Đương nhiên, Điên Uyển nhi đều không phải là như vậy từ bỏ, nàng cũng không có biện pháp từ bỏ. Nàng chỉ là ở Khương Lăng nơi này không có chiếm được chỗ tốt, cũng chỉ có thể khác chọn mặt khác phương thức. Khương Lăng cũng không kén nan, nhất quán có cái gì ăn cái gì. Nhiều lắm chính là ăn ngon nàng liền ăn nhiều một chút, không thể ăn nàng liền ít đi ăn một chút. Mà nàng ngày thường cũng không thường nơi nơi tìm tân tiểu lầu ăn cơm, rốt cuộc nhà mình liền có tiểu lầu, không cần thiết ra bên ngoài đưa tiền bạc. Thế Lan liền không giống nhau. Từ nhỏ cẩm ý gì ngọc thực hắn đối thức ăn rất là bất bẻ, giống nhau tiểu lầu căn bản nhập không được hắn mắt. Bất quá, khương gia tiểu lầu khẩu vị ngoài ý muốn đúng rồi Tề Lan muốn ăn. Đến nỗi với Tề Lan chỉ cần có cơ hội đều sẽ tới Khương Gia thiểu lầu tiêu phí. Hôm nay cũng là như thế. Tề Vương phủ xe ngựa một đường chạy đến Khương ra ngoài thiểu lầu dừng lại, Khương Lăng cùng Tề Lan cùng nhau xuống xe ngựa. Lúc này cũng không phải ăn cơm Cao Phong Kỳ, Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu cũng đều không coi là vội. Bất quá quay đầu thấy cùng Khương Lăng một khối tới chính là Tề Lan, bọn họ nhất trí lựa chọn làng tránh. Trực tiếp đem phòng không ra tới cấp Khương Lăng cùng Tề Lan hai người dùng. Đến nỗi thức ăn liền càng thêm không cần phải nói. Khương Lăng thích thái sắc, Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu phía trước đều không để bụng, mà nay lại là rõ ràng. Thêm chi Tề Lan thân phận cao quý, Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu mỗi lần đều là lấy ra tốt nhất, cũng là mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn đưa lên, chưa từng có ra quá nửa điểm sai. Cái kia điền luyện nhi, yêu cầu ta ra tay sao Điền huyền nhi sự tình, Thế Lan vẫn luôn không có sai người điều tra. Không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, mà là vẫn luôn đang đợi Khương Lăng mở miệng. Đây là hắn đối Khương Lăng tôn trọng, cũng là đối Khương Lăng tín nhiệm. Không cần. Chính là một cái dâu riêng người, không đáng giá ngươi ra tay. Khương Lăng chính mình muốn động thủ giải quyết rất Điền huyền nhi, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thật sự không cần Tề Lan lãng phí thời gian này cùng tinh lực. Mà Khương Lăng Sở Dĩ vẫn luôn không có ra tay, bất quá là cảm thấy hiện giờ Điền Uyển Nhi đã không đáng nàng để ý thôi. Đệ 110 chương. Khương Lăng nói không cần Tề Lan ra tay, Tề Lan liền thật sự không tính toán để ý tới. Ngược lại là Điền Uyển Nhi, trộm chờ ở Khương ra ngoài cửa lớn, sắp đến trời tối nhìn đến Khương Lăng mang theo Khương đại tráng bọn họ trở về, liền lập tức lại dính đi lên. "Tiểu muội, các ngươi cuối cùng đã trở lại, ta đã chờ các ngươi đã lâu." điền uyển nhi lời này đảo không phải đang nói dối sợ bỏ lỡ khương lăng nàng một bước cũng chưa dám rời đi liền cơm cũng chưa ăn chờ đến lúc này đã là bụng đói kêu vang sắp kiên trì không đi xuống trong vòng một ngày hai lần đụng tới điền uyển nhi đối khương lăng tới nói tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp trải qua đặc biệt điền uyển nhi còn một bộ hạ quyết tâm muốn ăn vạ bọn họ khương ra bộ dáng khương lăng liền càng thêm không kiên nhẫn có việc mang theo vài phần lạnh lẽo Khương Lăng nhìn về phía Điền Uyển Nhi. Có việc có việc. Tiểu mội ta buổi sáng không phải theo như ngươi nói sao, này hai ngày sẽ ở nhờ ở nhà. Ta biết tiểu mội ngươi mỗi ngày đều rất bận, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm nửa điểm phiền thoái. Hơn nữa ta khẳng định sẽ đem trong nhà quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, bảo đảm làm tiểu mội trụ phá lệ thư thái. Không nghĩ lại một lần bị Khương Lăng trực tiếp cự tuyệt, Điền Uyển Nhi ra mặt dày liền tưởng hướng trong phòng tế. Dù sao chỉ cần nàng trụ vào được, cũng đừng tưởng lại đuổi nàng đi. Nàng việc cấp bách là trước hết cần đến cùng Khương Lăng đáp thượng quan hệ, từ nay về sau liền có thể bình yên vô sự. Không cần. Một ánh mắt cũng không chuẩn bị nhiều cấp Điền Uyển Nhi, Khương Lăng đẩy Khương Đại Tráng bọn họ ba người đi trước vào cửa. Khương Đại Tráng cũng không thích Điền Uyển Nhi. Trước kia ở Khương gia thôn thời điểm, Điền Uyển Nhi liền quay quái, quái, luôn là lấy thấm người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cùng trong nhà các đệ đệ muội muội. Mà nay tới quận Sơn huyện, Điên Uyển Nhi không biết từ nơi nào xông ra, vừa thấy chính là Bất An hảo tâm. Bất quá đối nhà mình tiểu cô, Khương đại tráng vẫn là thực tin tưởng. Có Khương lăng ở, Điên Uyển Nhi khẳng định chiếm không được tiện nghi. Nay nghĩ, Khương đại tráng cũng không trí hoãn, cũng không quay đầu lại mang theo Khương Nhị Nưu cùng Tam Thạch vào nhà mình đại môn. Trong viện, nghe được động tĩnh đi ra Khương tứ tẩu lộ ra gương mặt tươi cười, đều đã trở lại. Cương đã làm tốt, có thể khai ăn tứ thẩm cái kia hư nữ nhân lại tới nữa không đợi khương tứ tẩu đem nói cho hết lời khương nhị ngư liền hô ân cái gì hư nữ nhân khương tứ tẩu ngẩn người hỏi chính là chúng ta trước kia tam thẩm nàng lại tới nữa đang ở cửa tìm tiểu cô phiền thoái đâu khương nhị ngư cáo khởi trạng tới cũng là rất lợi hại bất luận đúng sai trực tiếp liền đem nổi khấu ở điền uyển nhi trên đầu đương nhiên Khương nhị Ngưu nói cũng là sự thật. Điền Uyển nhi. Vừa nghe nói Điền Uyển nhi tìm tới môn tới, Khương tứ tẩu tức khắc liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đi ra ngoài, các ngươi tam huynh đệ đi trước rửa tay chuẩn bị ăn cơm, tứ thẩm đi ra ngoài nhìn xem. Hảo! Tứ thẩm ngươi mau đi ra giúp tiểu cô, cái kia hư nữ nhân nhưng hỏng rồi. Tam thạch cũng sợ hãi Điền Uyển nhi người tới không có ý tốt, giúp đỡ thuốc giục nói. Khương tứ tẩu vội vàng liền ứng. lập tức bước nhanh hướng tới đại môn đi qua khương ra ngoài cửa lớn điền uyển nhi còn ở đau khổ cầu xin khương lăng tiểu muội ngươi không biết kia ác nhân thật sự quá xấu rồi hắn từ lúc bắt đầu liền đối ta giắp tâm bất lương chính hắn trong nhà rõ ràng có phu nhân thế nhưng còn tưởng đối ta hán hắn quả thực là tiểu muội khương tứ tẩu ra tới thời điểm liếc mắt một cái nhìn đến chính là điền uyển nhi đối khương lăng lôi lôi kéo kéo hình ảnh Nhữ như mày, Khương Tứ Tẩu lập tức đi tới, đem Khương Lăng hộ ở phía sau. Tiểu muội, trong nhà cơm đã làm tốt, ngươi mau vào đi ăn, đừng bị đói. ân, Hảo. Khương Lăng gật gật đầu, liền tính toán chạy lấy người. Khương Lăng. Ngươi đem Khương ra tứ phòng cung kế đó quận Sân Huyện. Không dám tin tưởng nhìn Khương Tứ Tẩu, điền uyển nhi trong lòng càng thêm không cân bằng lên. Nàng nguyên bản còn nghĩ chính mình là cái lợi hại. có thể ở quận sơn huyện đứng vững góc chân còn chính mình khai một cái cửa hàng so với khương lăng chỉ biết bán túi thơm cùng dày nàng không biết lợi hại nhiều ít điền huyền nhi đều đã nghĩ kỹ rồi chờ đến sang năm nàng cửa hàng sinh ý hoàn toàn ổn định xuống dưới nàng trong tay nắm chặt bạc cũng đủ nhiều nàng liền lại hồi một lần khương ra thôn đến lúc đó nàng cùng điền ra người chi gian về điểm này mâu thuẫn nhỏ khẳng định sớm đã cảnh đời đổi rời điền ra người cũng sẽ không lại nắm nàng không bỏ Nhưng Điền Uyển Nhi không có dự đoán được chính là, nàng bên này cái gì nguyện vọng đều còn không có đạt thành, Khương Lăng cũng đã đem Khương gia người đều kế đó quận Sơn huyện. Tưởng tượng đến Khương Lăng muốn làm cái gì đều là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, nàng chính mình lại vô luận làm cái gì đều sắp thành lại bại, Điền Uyển Nhi liền một bụng nén giận cùng thất bại, chỉ cảm thấy Khương Lăng sinh ra chính là nàng khắc tinh, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, lại nơi trốn cùng nàng là địch. Cho nên nói khương lăng rốt cuộc khi nào mới gả chồng liền tính hiện giờ tuổi không coi là đại không cần phải gấp gáp thành thân nhưng vị kia không phải tể vương phủ thế tử khương lăng liền không lo lắng sớm muộn gì nào một ngày bị vứt bỏ thừa dịp mà nay tể thế tử đối khương lăng tạm thời còn có điểm mới mẹ cảm khương lăng chẳng lẽ không nên thừa thắng xông lên trước đem tể thế tử vững vàng thu vào trong túi mới đúng không đúng không đúng một khi khương lăng thật sự gả cho tề thế tử chẳng sợ khương lăng rời xa khương ra đến lúc đó chỉ cần khương lăng khinh phiêu phiêu một câu nàng còn không phải cần thiết đến ngoan ngoãn đối khương lăng túi đầu xưng thần ý thức được điểm này điền uyển nhi nháy mắt liền cảm giác không hảo cả người đều lâm vào cực kỳ mâu thuẫn cảm xúc bên trong đặc biệt dối dám chúng ta tứ phòng tới hay không quận sân huyện quan ngươi chuyện gì khương tứ tẩu cười nhạo một tiếng đánh gãy điền uyển nhi tự mình ảo tưởng cùng lúc đó Khương Lăng căn bản không có để ý tới Điền Uyển Nhi chất vấn, bước chân không ngừng vào nhà ăn cơm đi. Mắt thấy Khương Lăng rời đi, Điền Uyển Nhi rất muốn đuổi theo đi, lại bị xoa eo Khương Tứ Tẩu cấp ngăn cản xuống dưới. Làm gì, làm gì đâu. Như thế nào, ngươi còn tưởng xông vào không thành. Nơi này là Khương gia phủ trạch, cũng không phải là ngươi điền ra nhà ở, ngươi hướng chỗ nào tiến đâu. Khương Tứ Tẩu nguyên bản là cái cực kỳ ôn nhu nữ tử. Đối đại những người khác chưa bao giờ sẽ như vậy thô lô nói chuyện, nhưng là Điền Uyển Nhi không giống nhau. Nhớ trước đây Điền Uyển Nhi chính là khuyến khích quá Khương Tứ Tẩu muốn nháo phân ra. Lúc đó Khương Tứ Tẩu bởi vì chưa sinh hạ một đứa con ở Khương gia đặc biệt không tự tin. Một khi thật sự nháo phân ra, chờ nàng sẽ là như thế nào kết cục, chỉ xem mà nay Điền Uyển Nhi liền biết được. Nay đây, tuy nói Điền Uyển Nhi sau lại bị đuổi ra Khương gia. Khương Tứ Tẩu lại đến nay đều nhớ cho kỹ, đối Điền Uyển Nhi đặc biệt ghi hận. Thiếu chút nữa điểm, chỉ cần nàng lúc ấy đầu góc một hồ đồ, thật bị Điền Uyển Nhi thuyết phục, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Ta tìm tiểu muội, lại không tìm ngươi. Toàn bộ Khương gia sở hữu nữ quyến, cũng liền Khương lão thái thái cùng Khương Lăng ở Điền Uyển Nhi nơi này còn tính có tên họ. Như Khương đại tẩu, Khương Tứ Tẩu đám người, Điền Uyển Nhi từ trước đến nay không bỏ ở trong mắt. cũng căn bản không nghĩ tới muốn cùng các nàng lãng phí thời gian cùng tinh lực nha ngươi đây là kêu ai đâu chúng ta khương gia tiểu muội sao kia thật đúng là kỳ quái ngươi lại không phải khương gia người chúng ta khương gia cùng các ngươi điền gia cũng không có quan hệ họ hàng ngươi hạt kêu cái gì đâu muốn nhận thân chúng ta khương gia nhưng không ai đáp ứng khương tứ tẩu cũng không sợ hãi điền huyền nhi đặc biệt là ở vì khương gia thêm một từ sau Khương Tứ Tẩu tự tin mười phần, eo cũng đính đến thẳng tắp. Hơn nữa tới quận Sơn huyện phía trước, Khương lão Thái Thái có công đạo, về sau nếu như muốn ở quận Sơn huyện An ra, nàng nhất định phải kiên cường lên, không thể giống ở Khương Gia Thôn thời điểm như vậy mềm mại. Nếu không ở quận Sơn huyện này trời xa đất lạ địa giới thượng, thật muốn bị khi dễ, tìm ai khóc đi. Còn nữa, Khương Tứ Tẩu rất rõ ràng bọn họ tứ phòng sở di có thể có phúc khí chuyển đến quận Sơn huyện. Hoàn toàn là dính Khương Lăng Quang. Bởi vì không nghĩ trở thành Khương Lăng gánh nặng cùng liên lụy, Khương Tứ Tẩu chuẩn bị chiều Khương Nhị Tẩu làm chuẩn, không nói tính tình dữ dội đánh đá, nhưng ít nhất đến cũng đủ cường thế, không thể một mặt nhu nhược hảo khinh. Khương Tứ Tẩu này phiên chuyển biến, Khương Lăng rất thích. Tuy rằng ngày thường nhìn không rõ ràng, nhưng Khương Tứ Tẩu sát sát thật thật trở nên tự tin đi lên. Như vậy Khương Tứ Tẩu ở Khương Lăng xem ra, thực hảo, hẳn là cổ vũ. cũng nên tiếp tục bảo trì. Có Khương Lăng Minh sắc duy trì, Khương Tứ Tẩu càng là tiến bộ nhanh chóng. Nay không, nàng đều đã có thể cùng Điền Uyển Nhi sát thanh, hơn nữa biểu hiện không tầm thường, không hề có hạ xuống hạ phong. Điền Uyển Nhi vốn là không phải trì độ người, sao có thể cảm giác không ra Khương Tứ Tẩu chuyển biến. Kinh ngạc liếc liếc mắt một cái Khương Tứ Tẩu, nếu như không phải xác định nhận thức Khương Tứ Tẩu người này. Điền Uyển Nhi đều sắp hoài nghi Khương Tứ Tẩu cùng nàng giống nhau cũng trọng sinh. Nói đến cũng là hối hận, Điền Uyển Nhi phía trước cũng hoài nghi quá Khương Lăng cùng nàng có đồng dạng tao ngộ. Nhưng là sau khi trở về nàng lại cẩn thận cân nhắc hồi lâu, cuối cùng kết luận là nàng tưởng sai rồi, hiểu lầm. Nếu Khương Lăng thật sự biết được kiếp trước sự tình, nàng từ lúc bắt đầu liền không khả năng có cơ hội gả tiến Khương gia. Hơn nữa lúc ấy nàng sẽ bị đuổi ra Khương gia. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, cũng không phải Khương Lăng tinh kế. Khương Lăng nàng thị phi, bại hoại bại hoại nàng thanh danh, dẫn tới Khương Lão Thái Thái cùng Khương Tam Hải đối nàng rất nhiều không mừng thôi. Như vậy tính toán, Khương Lăng rất nhiều hành vi lại cùng nàng dự đoán không khớp. Bởi vậy nhưng chứng, Khương Lăng không phải nàng, Khương Lăng không có lại tới một lần cơ hội. Từ đầu đến cuối, chỉ có nàng điền Uyển nhi mới là trên đời này nhất đặc thù người kia thôi. Cũng là vì có Khương lăng vết xe đổ, Điên Uyển nhi tuy rằng sẽ tâm sinh hoài nghi, lại sẽ không lại tùy tiện có kết luận, càng sẽ không ngây ngốc trực tiếp hỏi xuất khẩu. Thêm chi Khương tứ tẩu cũng liền tính tình cùng tính tình chuyển biến, không coi là cái gì ghê gớm đại sự. Điên Uyển nhi cười nhạo một tiếng, như cũng không đem này để vào mắt, ta nói tứ để muội, tốt xấu ta cũng từng đương quá ngươi một đoạn thời gian tẩu tử, ngươi chính là như vậy đối đại tẩu tử. Thật đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời, leo lên ta phu quân cái này rất có năng lực người đọc sách chuyển đến quận Sơn Huyện. Ngươi là cảm thấy ngươi biến thành quý giá người. Ta có hay không biến thành quý giá người, ta không biết. Nhưng là ngươi điền uyển nhi làm chuyện tốt tựa hồ thật đúng là không ít, chúng ta toàn bộ khương gia thôn mọi người đều biết đâu. Đúng rồi, ta lần này tới quận Sơn Huyện phía trước, ngươi nhà mẹ để người còn tìm đến ta, làm ta giúp đỡ ở quận Sơn Huyện tìm xem ngươi. Một khi nhìn thấy ngươi cần phải truyền lời cho ngươi, làm ngươi lập tức chạy về Khương gia thôn, bọn họ nhưng đều tha thiết ngóng trông ngươi trở về vấn An bọn họ đâu. Khương tứ tẩu lời này nói đều là sự thật, chẳng qua lúc đó Điền ra người trên mặt biểu tình cũng không phải là thiệt tình thực lòng tưởng niệm cùng tưởng niệm. Đương nhiên, điểm này Khương tứ tẩu là sẽ không hảo tâm nhắc nhở Điền Uyển Nhi. Đệ 111 chương. Vừa nghe Khương tứ tẩu nói đến Khương gia thôn, Điền uyển nhi sắc mặt biển biến biến, ngôn ngữ gian liền mang lên vài phần tức muốn hụt máu. Ta có trở về hay không khương ra thôn? Quan ngươi chuyện gì? Ngươi thiếu lo chuyện bao đồng. Lời này nói, giống như ta rất vui lòng quản chuyện của ngươi dường như. Làm ơn, ta cũng chỉ là hảo tâm hỗ trợ ngươi nhà mẹ để người truyền cái lời nhắn mà thôi. Bất quá là xem ngươi nhà mẹ để người tìm ngươi tìm đến quá đáng thương. Lúc này mới thuận miệng nhiều lời hai câu. Ngươi muốn thật không vui nghe. coi như ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cái gì cũng không nghe thời bái. Khương tứ tẩu cùng Điền gia người lại không có gì quan hệ. Điên uyển nhi có nguyện ý hay không hồi Khương gia thôn, cùng Khương tứ tẩu nhưng không đinh điểm quan hệ. Khương tứ tẩu cũng đinh điểm không thèm để ý. Thiếu mèo khóc chuột giả từ bi. Nói dễ nghe như vậy, thật khi ta là ngốc tử như vậy hảo lừa. Biểu môi, Điền uyển nhi ngữ khí rất là không tốt. Nhìn về phía Khương tứ tẩu ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. khương tứ tẩu kỳ thật cũng không để ý điền uyển nhi là cái gì ánh mắt nàng cùng điền uyển nhi nhiều lắm cũng chính là đã từng đương quá một đoạn thời gian chị em dâu quan hệ mà nay điền uyển nhi sớm đã rời đi khương ra cùng nàng càng là hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ khương tứ tẩu cần gì phải cùng điền uyển nhi tính toán chi ly không chút nào khoa trương nói nếu như điền uyển nhi hôm nay không có đứng ở khương ra ngoài cửa lớn không có cuốn lấy khương lăng không bỏ mà là ở đầu đường cùng khương tứ tẩu ngẫu nhiên gặp được khương tứ tẩu thế tất sẽ đối điền uyển nhi làm như không thấy một câu cũng không nói nhiều cho nên giờ phút này mặc cho điền uyển nhi mắng kích động khương tứ tẩu căn bản không có chịu quá lớn ảnh hưởng chỉ là mắt lạnh nhìn điền uyển nhi thậm chí liền lời nói đều lười đến đi xuống tiếp điền uyển nhi cũng cảm giác được khương tứ tẩu lãnh đạm cùng không để bụng càng là như vậy nàng càng là tức giận cũng càng là tức giận dựa vào cái gì nha Đều là Khương Gia con dâu, Khương Tứ Tẩu là có thể quá hô mưa gọi gió, bám lấy Khương Tam Hải quá thượng phú quý ngày lành. Nàng cái này chính thức Khương Tam Hải phu nhân, lại đáng thương hề hề bị đuổi ra Khương Gia, đến nay càng là quá hết sức thê thảm. Bởi vì trong lòng phá lệ không cân bằng, điền huyền nhi khí cực dưới, trực tiếp thượng thủ đẩy ra Khương Tứ Tẩu, thẳng hướng tới Khương Gia đại môn đi qua. Nàng mắc kệ, nàng chính là muốn trụ tiến Khương Gia. Khương Tứ Tẩu cái này không cùng chi đệ muội đều có thể ở nơi này, nàng lại dựa vào cái gì không thể trụ. Nàng chẳng những muốn trụ, còn muốn so Khương Tứ Tẩu trụ càng thêm thoải mái cùng tự tại. Nàng tuyệt đối không cho phép vốn nên thuộc về nàng đồ vật bị Khương Tứ Tẩu cướp đi, Khương Tứ Tẩu không tư cách này. Khương Tứ Tẩu không dự đoán Điền uyển Nhi sẽ trực tiếp xông vào. Đột nhiên bị phá khai, nàng còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Điền uyển Nhi bay nhanh vọt đi vào. Dậm chân một cái khương tứ tẩu trên mặt dần hiện ra vài phần ảo não vội vàng đuổi theo suy nghĩ muốn đem điền uyển nhi ngăn lại điền uyển nhi tay chân vẫn là thực mau thật vất vả mới xông tới nàng tự nhiên không nghĩ dễ dàng bị đuổi ra đi thêm chi thân sau có khương tứ tẩu ở truy nàng liền chạy càng thêm ra sức lại sau đó điền uyển nhi liền nên diện cùng khương tứ ca đụng phải từ khi đi vào quận sân huyện khương tứ ca liền vẫn luôn rất bận Có Khương Lăng ở một bên hỗ trợ bày mưu tính kế, Khương Tứ Ca nghề mục sống càng ngày càng tốt, cũng thực được hoan nghênh tiến trướng rất nhiều. Giống hôm nay hắn sở dĩ lúc này mới ra tới, chính là vẫn luôn ở nghề mục trong phong hội. Cái này nghề mục phòng là Khương Lăng cố ý vì hắn đang ra tới, không gian rất lớn, trang bị cũng thực đầy đủ hết. Khương Tứ Ca ở bên trong có thể nói như cá gập nước, các loại mới lạ đẹp nghề mục sống đều là từ nơi này làm được. vừa mới vội xong trong tay một kiện một sống, Khương tứ ca nhìn thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị ra tới ăn cơm. Không thành tưởng, cư nhiên cùng Điền Uyển Nhi đụng phải vừa vặn. "Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này?" Nhíu nhíu mày, Khương tứ ca hỏi. "Ai cần ngươi lo." Điền Uyển Nhi lúc này tâm tình đã hoàn toàn hỏng mất, một chữ cũng không nghĩ cùng Khương ra người nhiều lời. Nàng chính là hạ quyết tâm muốn lưu tại Khương gia, ai đuổi nàng đi ra ngoài nàng liền với ai không để yên. Điền Uyển Nhi, ngươi đứng lại. Thật vất vả đuổi theo Điền Uyển Nhi, Khương Tứ Tẩu trực tiếp bắt được Điền Uyển Nhi cánh tay, mạnh mẽ ra bên ngoài túm, ngươi cho ta đi ra ngoài. Không được ở nhà của chúng ta xông loạn. Cái gì xông loạn? Nơi này cũng là nhà của ta, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Ngươi bất quá chính là cái không cùng chi đệ muội sao có thể ra mặt dày vẫn luôn ăn vạ nơi này. Ai mới hẳn là này tòa phụ trạch nữ chủ nhân. các ngươi chính mình trong lòng liền một đinh điểm số cũng không có sao điện Uyển nhi không nghĩ bị tốn đi ra ngoài tự nhiên dồn hết sức lực cùng khương tứ tẩu xảo lên cái gì không cùng chi đệ muội nay phủ trạch là tiểu mội cấp chúng ta khương ra mua chỉ cần tiểu mội không đuổi chúng ta này đó ca ca tẩu tẩu đi chúng ta là có thể lưu lại nơi này e ngại ngươi chuyện gì nhi nghĩ điện Uyển nhi phía trước còn nhắc tới khương tam hải khương tứ tẩu sửa đúng nói không có khả năng Gạt ngươi. Điền Uyển Nhi trăm triệu không nghĩ tới, nay tòa phủ trạch cư nhiên là Khương Lăng mua. Sao có thể? Liền Tính mua, cũng nên là Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái mua, như thế nào liền đến phiên Khương Lăng? Loại sự tình này ta lừa ngươi làm gì? Vô ngữ nhìn Điền Uyển Nhi, Khương tứ tẩu hỏi ngược lại. Ta đây như thế nào biết? Có lẽ ngươi chính là không nghĩ ta lưu lại, cho nên mới cố ý nói dối gạt ta. Điên Uyển nhi ngoài miệng như vậy vừa nói, trong lòng thật đúng là liền tin. Lại lúc sau, nàng tự mình cảm giác tốt đẹp lại bắt đầu có tự tin, hướng về phía Khương Tứ Tẩu cùng Khương Tứ Ca chính là một đốn loạn phun các ngươi tứ phòng rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không. Thác ta phu quân phúc mới có thể chuyển đến quận sân huyện, thế nhưng còn ở sau lưng các loại nói ta phu quân nói bậy. Các ngươi như thế nào còn có mặt mũi lưu tại quận sân huyện? Nhân lúc còn sớm hồi Khương ra thôn đi thôi các ngươi, Điên Huyền nhi ngươi mới là không biết xấu hổ đi. Phu quân của ngươi. Phu quân của ngươi là ai? Nhưng ngàn vạn đừng liên lụy đến chúng ta khương ra người. Chúng ta khương gia nhưng cùng ngươi một đình điểm quan hệ cũng không có. Còn nữa, chúng ta tứ phòng khi nào nói ai nói vậy. Từ vừa mới nhìn thấy ngươi đến giờ phút này mới thôi. Ta cùng ta phu quân mới là chân chân chính chính một câu mắng chửi người nói đều không có nói qua đi. Cố tình tăng thêm ta phu quân này ba chữ. Khương Tứ Tẩu đơn thuần chính là vì làm Điền uyển Nhi nhận rõ hiện thực. Còn có, này phụ trách rốt cuộc là ai mua, chúng ta khương ra người một nhà rõ ràng, không cần cùng ngươi giải thích, cũng không cần ngươi tin tưởng. Ngươi ái nghĩ như thế nào là chính ngươi sự tình, chỉ cần đừng mạnh mẽ hương chúng ta khương ra đầu người thượng loạn chụp mũ là được. Nói thật, Khương Tứ Tẩu dĩ vãng không cảm thấy Điền uyển Nhi nói như thế không thông đạo lý. Nhưng là hiện tại Điền uyển Nhi... liền cùng ma chướng dường như một mặt đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng cố tình con oai đạo lý một đồng lớn tuyên dương đặc biệt lớn tiếng ta không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện ta tìm tiểu muội khương tứ tầu nói điên luyện nhi một chữ cũng không tin nang liên nhận định khương lăng có thể làm nhà này chủ những người khác đều không được nhà ta tiểu muội là ai ngờ thấy là có thể thấy huống chi ai là ngươi tiểu muội nha ngươi đừng loạn nhận thân thích được không kêu sai rồi người không ai đáp lại không cảm thấy thực mất mặt sao hoặc là nói chính ngươi liền thích hưởng thụ loại này nan kham cục diện Vừa nghe điền uyển nhi lại muốn quấn lên khương lăng khương tứ tẩu không khách khi nói đây là ta chính mình sự tình không cần ngươi quản hư lạnh một tiếng điền uyển nhi cự tuyệt tiếp tục cùng khương tứ tẩu nói chuyện khương tứ tẩu cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ nàng dễ nghe lời nói khó nghe lời nói đều đã nói được cũng đủ nhiều cố tình điền uyển nhi vẫn là này không biết điều một hai phải theo chân bọn họ khương gia dây dừa không rõ thật sự khiến người chán ghét khương tứ ca cũng cảm thấy điền uyển nhi người này rất khó triển rõ ràng đã sớm đã cùng hắn tam ca không có quan hệ điền uyển nhi còn mặt khắc định ra việc hôn nhân nào từng nghĩ đến cách mấy năm điền uyển nhi lại ra mặt dày tìm tới nhà bọn họ vừa lúc gặp hắn tam ca khoa khảo khương gia người đều đặc biệt coi trọng khương tứ ca càng là như thế Tự nhiên mà vậy, Khương tứ ca liền tưởng mau chóng đem Điền uyển nhi đuổi đi, đỡ phải Điền uyển nhi ảnh hưởng đến Khương Tam Hải kế tiếp khảo thí. Đây là Khương tứ ca quyết định không thể chịu được. Chính sảnh, Khương Lăng có nghe được trong viện động tĩnh. Đối với Khương tứ tẩu không có thể ngăn lại Điền uyển nhi, Khương Lăng cũng không ngoài ý muốn. Điền uyển nhi thật muốn như vậy dễ đối phó, liền Sương chi không thượng sớm định ra nữ chủ, mà Khương Lăng sở dĩ vẫn luôn không có ra tới. không ngoài là nàng sát xác thật thật đói bụng không có lấp đầy bụng phía trước nàng lười đến lãng phí thời gian cùng tinh lực ở ứng phó điền luyện nhi một chuyện thượng dù sao điền luyện nhi mục đích thực minh xác chính là an vạ bọn họ khưng ra nàng hiện nay đi ra ngoài cũng hoặc là trễ chút đi ra ngoài đều không hề ảnh hưởng trong viện khương tứ ca khương tứ tẩu hòa điền luyện nhi xác thật hình thành không tiếng động trạng thái răng co lúc trước chỉ có khương tứ tẩu hòa điền Nguyễn nhi hai người Điền Uyển nhi tạm thời còn có thể sấm thượng một sấm. Hiện nay có Khương Tứ ca che ở phía trước, Điền Uyển nhi liền không có biện pháp tiếp tục hướng trong sông. Đợi một hồi lâu cũng không gặp Khương Tứ ca cùng Tứ tẩu thỏa hiệp cùng thoái nhượng, Điền Uyển nhi khẽ cắn môi, đống nhiên liền kéo ra giọng nói hô to lên, Khương Lăng. Ngươi ra tới. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được rồi, đừng hô. Ngươi không chê xảo, chúng ta còn ngại phiền đâu. Ngươi nói đi. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi nhà chúng ta. Trong phòng còn có nhà bọn họ hải tử đang ngủ, Khương Tứ Tẩu chỉ kém không có tiến lên đi che lại Điền Uyển Nhi miệng. Điền Uyển Nhi sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng bị Khương Lăng ghét bỏ còn chưa tính, cư nhiên còn bị Khương Tứ Tẩu giáp mặt châm trọng cùng nục nhã. Khương Tứ Tẩu rốt cuộc nơi nào tới lớn như vậy mặt, cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Điền Uyển Nhi theo bản năng liền muốn mắng trở về. lời nói tới rồi bên miệng bỗng nhiên lại dừng lại không phải nàng không nghĩ tiếp theo mắng mà là khương tứ ca đã thay đổi sắc mặt thậm chí còn vãn nổi lên tay háo sợ lại mắng đi xuống khương tứ ca sẽ động thủ đánh nàng điền uyển nhi không cấm liền có chút chần chờ. khương tứ ca đương nhiên không tưởng cùng điền uyển nhi động thủ cũng không có khả năng cùng điền uyển nhi động thủ hắn chẳng qua là bỗng nhiên phát hiện chính mình tay có chút dơ sợ bẩn ống tay háo Cho nên mới sẽ đem tay háo hướng lên trên vén. Đến nỗi Điền Uyển Nhi phản ứng, Khương Tứ ca căn bản không chú ý xem, cũng không phát hiện. Khương Tứ tẩu nhưng thật ra chú ý tới Điền Uyển Nhi trong nháy mắt kia lùi bước, đơn giản cũng học Khương Tứ ca bộ dáng vãn nổi lên tay háo. Điền Uyển Nhi, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ai ngờ đánh nhau? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi như vậy thô tục Điền Uyển Nhi là nghĩ đến Khương gia trụ, mà không phải tưởng cùng Khương gia người kết thù. Chẳng sợ nàng rất là khinh thường Khương Tứ Tẩu, lại cũng không có khả năng thật sự cùng này động thủ. Nếu không, nàng chẳng phải lập tức cho người mượn cớ, trực tiếp bị Khương Lăng méo nhược điểm đuổi ra đi. Đệ 112 chương, Khương Lăng rốt cuộc uy no bụng thời điểm, trong viện rằng co còn còn không có kết thúc. Công đạo Khương Đại Tráng bọn họ tiếp tục ăn, Khương Lăng đứng dậy ra chính sảnh. Tiểu muội, Người rốt cuộc ra tới Rốt cuộc chờ đến Khương Lăng lộ diện. Điền Uyển Nhi vui mừng không thôi, vội vàng ra tiếng hô: "Tứ ca, Tứ tẩu, các ngươi trước vào nhà đi ăn cơm." Không có để ý tới Điền Uyển Nhi kêu to, Khương Lăng nhìn về phía Khương Tứ ca cùng Tứ tẩu. Chính là Khương Tứ ca cùng Tứ tẩu rõ ràng có chút chần chừ. Lưu lại Khương Lăng một mình một người ứng đối Điền Uyển Nhi, bọn họ thực sự có chút không yên tâm. "Không có việc gì." Khương Lăng trước nay đều không sợ Điền Uyển Nhi. nhiều lắm là cảm thấy điền uyển nhi có chút phiền nhân thôi trước mắt khương lăng ăn uống no đủ có rất nhiều nhàn rỗi cùng tinh lực đối phó điền uyển nhi hoàn toàn không mang theo nửa điểm thoái nhượng khương lăng ở khương gia luôn luôn rất có quyền lên tiếng nàng như vậy nói khương tứ ca cùng tứ tàu liếc nhau liền đều ngoan ngoãn vào nhà đi ăn cơm thoáng nhìn một màn này điền uyển nhi trong lòng lần thứ hai không thoải mái khương lăng một cái còn không có xuất giá cô em chồng Ở Khương gia bài mặt cũng thật đủ đại, liền ca ca tẩu tẩu đều giáng quản. Loại chuyện này đặt ở trong nhà người khác sao có thể sẽ phát sinh. Cũng liền Khương gia này nhóm người cùng mắt bị mù dường như một mặt che chở Khương lăng, bất luận cái gì sự đều dung túng Khương lăng hồ nháo, quả thực là tức chết người. Chính là lại cứ, hiện nay Điền Uyển Nhi cũng không thể đem Khương lăng thế nào. Nàng chẳng những không thể nói Khương lăng nửa câu không tốt, thậm chí còn muốn dồn hết sức lực lấy lòng Khương lăng. Như vậy nhận chi thực sự làm Điền Uyển Nhi nghẹn khuất cùng nén giận, rồi lại thật sự bất lực. Trong lòng như vậy nghĩ, Điền Uyển Nhi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, về bài khẩn cầu nói, tiểu muội, ta cũng đói bụng. Vậy về nhà ăn cơm, Khương gia hôm nay không lưu khách. Khương lăng cự tuyệt thực trực tiếp, đơn giản sáng tỏ, không mang theo đinh điểm do dự. Điền Uyển Nhi tức khắc liền thay đổi sắc mặt, tiểu muội, ngươi biết rõ, ta mà nay đã không chỗ để đi. vậy hồi khương ra thôn, khương lăng cũng không cho rằng điền uyển nhi thật sự không chỗ để đi, chỉ cần điền uyển nhi tưởng nàng có rất nhiều địa phương có thể đi, không đơn giản là hồi khương ra thôn, ngay cả quận sơn huyện nơi này, khương lăng cũng không tin điền uyển nhi cái gọi là khốn cảnh lý do thoái thác. ta mắt thấy khương lăng lại đem đề tài đâu trở về nguyên điểm, điền uyển nhi nháy mắt khí vô ngữ, nàng đều cùng khương lăng nói qua rất nhiều biến, nàng không nghĩ hồi khương ra thôn. Cũng không thể hồi Khương Gia Thôn. Nếu như nàng thật sự tưởng hồi Khương Gia Thôn, sao có thể sẽ kéo dài tới hiện tại? Lại sao có thể một mà lại tìm tới môn đến từ tìm này đủ? Chẳng lẽ nàng không biết Khương Lăng thực chán ghét nàng? Chẳng lẽ nàng không cảm thụ quá Khương Lăng ác độc? Chẳng lẽ nàng liền tưởng một mà lại bị Khương Lăng chỉ vào cái mũi mắng? Nga đúng rồi, hiện nay không đơn giản là Khương Lăng mắng nàng, liền Khương Gia Tứ Phòng đều dám cùng nàng lớn nhỏ thanh. Thật là buồn cười. Nhưng nàng lại có thể làm gì? Nàng không có biện pháp đi ra càng tốt một cái lộ tới. Đối với giờ này khắc này nàng tới nói, nhất phương tiện, cũng là nhanh chóng nhất lộ, không thể nghi ngờ chính là lần thứ hai cùng Khương gia kỳ hảo. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, ngóc đầu trở lại. Điên huyền nhi, ngươi sở cầu, ta biết, cũng rõ ràng. Nhưng là thực xin lỗi, chúng ta Khương gia không có khả năng thu lưu ngươi. cũng không có biện pháp làm ngươi ở nhờ. Cho nên thừa dịp ngươi trong miệng người xấu còn không có tìm được ngươi phía trước, ngươi chạy mau đi. Không nghĩ hồi Khương Gia Thôn cũng có thể, ngươi còn có thể đổi cái địa phương khác. Nhớ trước đây chính ngươi một người trộm từ Khương Gia Thôn chạy ra thời điểm, không cũng giống nhau không có người giúp ngươi. Sau đó ngươi liền thuận thuận lợi lợi ở quận Sơn huyện đứng vững vàng góp chân, thậm chí còn khai nổi lên cửa hàng, nhiều lợi hại. chúng ta khương gia liền không bổn sự này cùng năng lực so sánh với ngươi thật đúng là kém quá xa khương lăng lời này đều không phải là phản phúng mà là thiệt tình lời nói nàng là thật sự cảm thấy điên uyển nhi không xu dính túi chạy tới quận sơn huyện lại có thể nhanh chóng đứng vững góc chân rất lợi hại nếu là thay đổi nàng chỉ sợ đều làm không được điểm này rốt cuộc nàng là hầu bao không có bạc cũng không dám ra cửa người nơi nào so được với điền uyển nhi như vậy lung lay sẽ giao tế điền uyển nhi lại không nghĩ như vậy nàng mà nay tình cảnh người khác nhìn không thấu nàng chính mình còn có thể không hiểu được nói đến cùng nàng chính là bị lừa thậm chí với vừa nghe đến khương lăng nói nàng có thể nhanh chóng ở quận sơn huyện đứng vững góc chân điền uyển nhi liền cảm thấy đặc biệt nang kham hít sâu một hơi điền uyển nhi khẽ cắn môi nỗ lực không cùng khương lăng khởi tranh chấp tiểu mụi Ta đã biết sai rồi. Lúc trước là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, trong lúc nhất thời nghĩ sai rồi, lúc này mới sẽ cùng tứ đệ mọi hồ ngôn loạn ngữ, đưa tới đại gia hiểu lầm. Hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt. Ta biết chỉ có người một nhà ở bên nhau mới là đối, ta không bao giờ sẽ nói lung tung. Rời đi Khương Gia mấy năm nay, ta thật sự thực hối hận. Ta muốn hối cải để làm người mới, làm lại từ đầu, thỉnh tiểu mỗi ngươi lại cho ta một cái cơ hội hảo sao. thính ta cầu ngươi, liền lúc này đây cơ hội. Ta bảo đảm không còn có lần thứ hai, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tái phạm sai rồi. Ta cảm thấy ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi chuyện gì. Mặc kệ điền luyển nhi nhận sai cùng xin lỗi hay không xuất phát từ chân tâm, Khương Lăng đều không quá để ý, chúng ta Khương Gia đã cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi tốt xấu cùng chúng ta Khương Gia cũng không hề liên lụy. Ngươi muốn nhận sai hay là sửa lại, là chính ngươi sự tình. Đối với ngươi về sau khẳng định có lợi thật lớn, nhưng là cùng chúng ta khương gia. Có quan hệ. Có quan hệ. Thật sự có quan hệ. Ta biết sai rồi, thật sự đã biết. Phu quân hắn sẽ tha thứ ta, hắn nhất định sẽ. Tiểu mội ngươi cũng đừng lại chán ghét ta được không? Ta cầu xin ngươi. Chỉ cần ngươi chịu làm ta trở lại khương gia, về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngươi. Ngươi nói một, ta tuyệt đối không nói nhị. người hướng đông ta bảo đảm không hướng tây ta nói được thì làm được quyết không nuốt lời điền uyển nhi vừa nói vừa giơ lên tay phải làm ra phải đối thiên thể tư thái khương lăng tức khắc liền cười nàng là không biết điền uyển nhi rốt cuộc nơi nào tới tự tin chỉ cần điền uyển nhi chịu nhận sai khương gia nhất định phải tha thứ điền uyển nhi thực xin lỗi không phải như thế có lẽ điền uyển nhi cảm thấy chính mình là người người tranh đoạt hương bánh trái đi cho nên nàng mới có thể sinh ra loại này ảo giác lăng là đem chính mình phủng cực cao nhưng là khương lăng cũng không ăn này một bộ điền uyển nhi ta kế tiếp nói ngươi khả năng không thích nghe cũng không muốn nghe nhưng là ta nói đều là sự thật thì ngươi cần phải chặt chẽ ghi tạc trong lòng khương lăng đột nhiên nghiêm túc lên thẳng làm điền uyển nhi trong lòng bất an cảm gia tăng mãnh liệt theo bản năng liền tưởng xoay người chạy đi khương lăng lại là không có cấp điền uyển nhi cơ hội này Ngay sau đó liền nghe Khương Lăng mở miệng nói, lúc trước ngươi sở dĩ sẽ bị ta nương nhìn chúng, bất quá là chiếm cùng thôn người ưu thế. Lúc ấy ta tam ca căn bản là không biết việc này, chờ hắn về đến nhà, hai ngươi việc hôn nhân đã ván đã đóng thuyền, lúc này mới làm ngươi có khả thừa chi cơ. Nhưng là hiện giờ, ta tam ca là cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận. Không nói ta nương hiện giờ cỡ nào chán ghét ngươi, đưa nói ta tam ca việc hôn nhân. đã là bị ta nương để ra không biết nhiều ít cái bậc thang. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, ta nương phóng lời nói, ta tam ca ngày sau phu nhân cần thiết là một vị chi thư đạt lễ quan gia tiểu thư. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi phải không? Điên uyển nhi đương nhiên không phải. Nghe Khương Lăng chút nào không lưu tình ngôn ngữ, nàng giống như bị một chậu nước lạnh tới hạ, cả người cũng chưa ngôn ngữ. Khương lão Thái Thái phải cho Khương Tam Hải tìm một vị quan tiểu thư cưới quá môn. Kia chẳng phải là lại đi trở về kiếp trước đường xưa, kiếp trước Khương Tam Hải phu nhân chính là một vị quan gia tiểu thư. Chính là, sao có thể đâu? Khương Tam Hải đã cưới quá thân nha. Nếu như làm vị kia quan tiểu thư biết, nàng vị này nông gia cô nương mới là Khương Tam Hải nguyên phối phu nhân, vị kia quan tiểu thư thật có thể không chút nào để ý. Nghĩ như thế, điền uyển Nhi bỗng nhiên lại có tin tưởng, nhìn chầm chầm Khương lăng cắn răng nói, ngươi Tam ca đã cưới quá thân. Nhân gia quan tiểu thư lại không phải ngốc tử, dựa vào cái gì gả cho người tam ca. Nhưng ta tam ca đã cùng ngươi hòa ly nha, hơn nữa hắn lại không hài tử, thậm chí trước sau chưa từng cùng ngươi cùng phòng, không phải sao? Khương Lăng cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Một cái chưa xuất các cô nương, tùy ý phê bình huynh tẩu. Ngươi, ngươi điển Uyển nhi nháy mắt liền mặt đỏ lên, là xấu hổ và giận dữ. càng là tức giận. Phạm Lan nàng lúc ấy cùng Khương Tam Hải từng có chẳng sợ một đêm tiếp xúc, nàng mà nay cũng sẽ không lâm vào như thế xấu hổ bị động hoàn cảnh. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì nàng chính mình không có tự tin, mới có thể bị khi dễ như vậy thảm. Này có cái gì không thể nói sao? Bại ở mọi người trước mặt sự thật nha. Từ khi ngươi gả tiến nhà ta, ta tam ca liền không ở hắn trong phòng ngủ qua rác, nhà ta tất cả mọi người biết. Liên đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân đều rõ ràng. Khương Lăng nhún nhún vai, cũng không cho rằng chính mình nói cỡ nào khó lường đại sự. Đúng vậy, chúng ta đều biết. Ta tam thúc thành thân đêm đó chính là một người ngủ phòng chất ủi, vẫn là cha ta cấp phô chan. Không biết khi nào chạy ra Khương đại tráng nghe vậy gật gật đầu, lớn tiếng nói. Ta cũng biết. Cha ta lấy chính làn mãi mãi mới làm tân trăn, ta nương vẫn luôn luyến tiếp cái, kết quả bị cha ta đưa cho tam thúc. nhớ tới hắn cha muốn đem tân chăn lấy đi, hắn nương còn đau lòng không thôi. Khương nhị nưu hắc hắc cười nói, nha, còn có chuyện này nhi. Nhị nưu ngươi ngư nhớ rõ nhắc nhở ta, đợi lát nữa chúng ta ra cửa đi dạo phố thời điểm, nhất định cho ngươi nương mua hai giường tân chăn mang về tới, cần thiết còn cho ngươi nương mới được. Khương lăng đi vào thế giới này thời điểm, Điên uyển nhi đã gả tiến khương gia, thành thân đêm đó cũng đã qua đi, cho nên Khương lăng cũng không biết chuyện này. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không tìm được tương quan nội dung, phòng trưng Nguyên chủ cũng không biết. Tiểu cô không cần lạp. Mẹ ta nói, chăn cho tam thúc chính là tam thúc, nhà ta còn có cũ chăn cái, sẽ không đông lạnh. Khương Đại Tráng xua xua tay, rất là đại khí nói. Khương Đại Tráng lời này, Khương Lăng là tin tưởng. Lấy Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu hiện nay thân ra, khẳng định cũng không thiếu một giường tân chăn. Bất quá lúc đó Khương Nhị Ca đối Khương Tam Hải tâm ý. Liên quan Khương Nhị Tẩu cư nhiên nhượng bộ cùng thỏa hiệp hành động, đều là thật đánh thật đối Khương Tam Hải quan tâm. Khương Lăng cảm thấy khá tốt, liên quan đối Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu cảm quan lại thay đổi biến. Trước kia chỉ cảm thấy Khương Nhị Ca rất thích kỷ, Khương Nhị Tẩu quá tính kế, hiện nay cẩn thận hồi tưởng, cứ việc trong đó sát thật đề cập tới rồi tiền bạc, nhưng là càng nhiều thời điểm, Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu cùng Khương gia người cũng là hòa bình ở chung, Khương gia mọi người thật sự coi như là một lòng. Đệ 113 chương. Điên Huyền Nhi không lường trước Khương Đại Tráng cùng Khương Nhị Nhu sẽ đột nhiên nhảy ra, lại còn có đem nàng cùng Khương Tam Hải thành thân đêm đó sự tình cấp run lên ra tới. Trong lúc nhất thời, Điên Huyền Nhi lại cấp lại tức, thực sự có chút hận thượng Khương gia nhị phòng. Nàng cùng Khương Tam Hải thành thân đêm, Khương Nhị ca cùng nhị tẩu lại giúp đỡ Khương Tam Hải ngủ phòng chất ủi. A, Khương gia quả nhiên không có một cái người tốt, tất cả đều là tâm nhãn đắc độc. Bất quá, tái sinh mỏ hơi đốt huyển nhi cũng không thể thế nào. Trước không đề cập tới hiện giờ nàng cùng Khương Tam Hải đã sớm không có quan hệ, chỉ nói Khương nhị ca cùng Khương nhị tẩu mặc dù người liền đứng ở nàng trước mặt, nàng còn có thể vì một giường chăn cùng hai người động khởi tay tới. Cứ việc điền huyển nhi chính mình không muốn thừa nhận, nhưng nàng xác thật thực túng, bắt nạt kẻ yếu cũng không phải một ngày hai ngày. Khương gia tứ phòng nàng dám trêu chọc. Không ngoài là chắc chắn Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu là hảo tính tình. Thay đổi Khương Nhị Ca cùng Khương Nhị Tẩu, điền uyển Nhi chỉ sợ có thể trốn liền trốn, trước tiên liền rời xa. Điên uyển Nhi không biết nên như thế nào mở miệng, Khương Lăng nhưng thật ra vẻ mặt ý vị thâm trường. Cho nên nói đến cùng, có một số việc Khương Tam Hải tuy rằng ngoài miệng chưa từng có nói qua, trong lòng lại đã là có ý nghĩ của chính mình bái. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Nếu Khương Tam Hải đối Điền Uyển Nhi là có khúc mắc, nguyên thư chung lại là như thế nào bảo đảm Điền Uyển Nhi ngọ sùng cả đời. Lo liệu như vậy nghi vấn, Khương Lăng thực nghiêm túc hồi tưởng một chút nguyên thư nội dung, cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện. Bởi vì nguyên thư này đây Điền Uyển Nhi cái này nữ chủ vì đệ nhất thị giác, Khương Tam Hải bị đề cập cùng miêu tả chi tiết kỳ thật cũng không nhiều. So sánh với Điền Nhi các loại tính kế cùng trả thù Khương gia người tưởng tận tinh tiết. Khương Tam Hải chủ tuyến chính là khoa khảo đương đại quan, cũng không hỏi đến phụ trạch nội sự, cũng chưa từng có viết đến Khương Tam Hải cùng Khương Gia người tiếp xúc cùng ở chung. Ý thức được điểm này, Khương Lăng không khỏi liền cười. Khương Tam Hải lại nói như thế nào cũng là một cái có máu có thịt, sống sờ sờ người, hắn có thể thật sự đối chính mình thân cha, mẹ ruột, thân huynh đệ cùng với thân cháu trai, chất nữ hoàn toàn thờ ơ. Chẳng sợ lại không thích này đó thân nhân. Hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn này đó thân nhân một cái tiếp theo một cái kết cục thê thảm, kết cục bi trắng đi. Còn nữa nói, Khương Tam Hải ở nguyên thư chung chính là thuận thuận lợi lợi đương đại quan năng lực người. Một cái không hề ra thế bối cảnh lại có thể ở trong quan trường thành thạo bần hàn học sinh, thật sự hoàn toàn nhìn không ra tới điển luyện nhi rất nhiều tính kế cùng làm. Nếu như Khương Lăng bản nhân không có đi vào thế giới này, không có cùng Khương Tam Hải thực tế tiếp xúc quá. Nàng có lẽ sẽ trực tiếp đơn giản kết luận Khương Tam Hải chính là cái ngụy quân tử, rõ ràng trong lòng cái gì đều rõ ràng lại trước nay không ngăn trở, cũng không làm, thậm chí còn cố ý đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến điền Uyển nhi trên người. Đến nỗi Khương Tam Hải vì cái gì muốn làm như vậy, lý do liền càng thêm không cần nói cũng biết. Khương gia những người này không một cái có tiền đồ, lưu trữ chỉ biết trở thành Khương Tam Hải liên lụy, còn không bằng tất cả thoát khỏi, chẳng phải càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng là, chân chính cùng Khương Tam Hải ở Trung qua Khương Lăng, cũng không sẽ nghĩ như vậy. Nàng tin tưởng Khương Tam Hải là người, tự nhiên liền sẽ không lung tung ngờ vực Khương Tam Hải mới là chân chính tâm cơ thâm trầm phía sau mà người. Đặc biệt là nghe được Khương Đại Tráng cùng Khương Nhị Như có quan hệ Khương Tam Hải hòa Điền nguyện nhi thành thân đêm đó giảng thuật sau, Khương Lăng liền càng thêm hoài nghi cái gọi là nguyên thư trung Ngọ sủng. Bất quá, nguyên thư trung chuyện xưa rốt cuộc là thật là giả. hiện nay đã không chỗ tìm kiếm cũng không có tìm kiếm tất yếu tả hưu bại ở khương lăng sự thật đều không phải là thư trung miêu tả như vậy nàng cũng xác thật có nắm chắc có thể bảo đảm toàn bộ khương gia ngày sau vận mệnh thế tất sẽ không dẫm vào nguyên thư trung vết xe đổ đến tận đây khương tam hải rốt cuộc là thật sự ngọt sủng điền uyển nhi vẫn là hết thể đều chỉ do giả dối bịa đặt đều có vẻ không quan trọng gì tiểu muội sự tình trước kia đều đi qua chúng ta cũng đừng nhắc lại đi hơn nửa ngày sau điền uyển nhi rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm nói ta vẫn luôn không để a này không phải ngươi một hai phải để sao nếu như không phải điền uyển nhi một hai phải một mà lại chạy tới cửa tới dây dưa khương lăng quyết định có thể bảo đảm một chữ cũng không cùng điền uyển nhi nhiều lời điền uyển nhi nghẹn ngẹn, thật là cảm thấy khương lăng quá mức khó chơi cũng quá mức khó đối phó nàng lời hay nói bậy đều nói hết khương lăng chính là mềm cứng không ăn đối nàng lạnh lẽo mặc cho nàng như thế nào nháo cũng không chịu đáp ứng làm nàng lưu tại khương gia càng nghĩ càng hụt hẫng điền uyển nhi trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ cứ như vậy rời đi khẳng định là không được nàng thật vất vả mới xông vào khương gia chính là không rời đi khương gia người khẳng định sẽ đổi nàng đồng dạng cũng đúng không thông khương lăng biết điền uyển nhi sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng cũng lười đến cùng điền uyển nhi vô nghĩa liền chuẩn bị trực tiếp đổi người không thành tưởng ngay sau đó điền Uyển nhi bỗng nhiên liền hai đầu gối một loan quỳ gối trên mặt đất tiểu muội ta cầu ngươi ngươi liền cứu cứu ta đi so với phía trước điền luyện nhi quỳ xuống xin tha lúc này đây điền luyện nhi quyết tâm lấy nhất hèn mọn tư thái loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng khái ngẩng đầu lên không thể không nói quỳ xuống dập đầu như vậy tư thế liền thật sự có chút lớn trực tiếp đánh gãy khương lăng chuẩn bị đuổi người động tác trong lúc nhất thời khương gia trong viện không khí liền trở nên hết sức an tĩnh xuống dưới khương đại tráng tam huynh đệ cũng xem đến có chút ốc hoàn toàn không rõ điển uyển nhi như thế nào lại đột nhiên quỳ xuống dập đầu lại liếc liếc bọn họ tiểu cô sắc mặt khương đại tráng tam huynh đệ nhất trí đi qua đi ngăn ở khương lăng trước mặt khương lăng vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời sửng sốt không có thể kịp thời tránh ra giờ phút này nhìn thấy khương đại tráng bọn họ chạy tới nàng lập tức đem ba cái hải tử mang đi Tuy rằng Điền Uyển Nhi mà nay đã theo chân bọn họ Khương ra không có gì quan hệ, nhưng cho dù là cùng thôn hương thân, Điền Uyển Nhi rốt cuộc cũng coi như được với là Khương Đại Tráng ba người trưởng bối. Cái này dập đầu, ba cái hài tử nhận không nổi, sẽ đưa tới bêu danh. Khương Đại Tráng ba người tự nhiên sẽ không cự tuyệt Khương Lăng lôi kéo. Khương Lăng làm cho bọn họ đi, bọn họ lập tức ngoan ngoan đi theo hướng bên cạnh đứng lại. Cùng lúc đó... cũng chỉ dư lại Điền Nguyễn Nhi đối với không có một bóng người cây cột dập đầu. Điền Nguyễn Nhi chính ra sức tranh thủ đồng tình, vẫn chưa đoán trước đến mấy cái hải tử động tác. Đột nhiên nhìn đến Khương Đại Tráng bọn họ chạy tới, Điền Nguyễn Nhi trong lòng một đốn, dập đầu động tác liền ngừng lại. Nàng có thể cấp Khương Lăng dập đầu, đó là tình thế bắt buộc, thật sự là Khương Lăng quá mức đáng giận. Nhưng thay đổi Khương Đại Tráng ba cái hải tử, Điền Nguyễn Nhi tuyệt đối không đáp ứng chịu như vậy nhục nhã cùng nàng kham. mắt thấy Điền Uyển Nhi không hề tiếp tục dập đầu, Khương Lăng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. nàng người này sợ nhất chính là loại này ta nhược ta có lý, ta ra mặt dày chính là Thiên Vương Lão Tử vô lại thủ đoạn. Điền Uyển Nhi giờ phút này này nhất chiêu sắc thật rất lợi hại. Tề Lan tới thời điểm nhìn đến chính là trong viện một quỷ bốn chạm cảnh tượng, mặt không đổi sắc đi đến Khương Lăng trước mặt, Tề Lan đem trong tay dẫn theo điểm tâm đưa qua, mới ra lò. Khương Lăng duỗi tay tiếp nhận, quả nhiên. vẫn là ấm áp, không khỏi liền nở nụ cười, đa tạ. Hẳn là, đối Khương Lăng, Tề Lan lời nói rõ ràng so đối mặt khác bất luận kẻ nào đều phải nhiều, chẳng sợ chỉ có ba chữ, cũng là thực đặc biệt đãi ngộ. Khương Lăng có thể cảm giác được Tề Lan đối nàng để ý, cùng với đối nàng rất nhiều dung túng cùng giữ gìn. Này đây mặc kệ Tề Lan trước mặt ngoại nhân là thế nào lạnh leo, ở Khương Lăng nơi này chính là một cái thực quan tâm chiếu cố nàng ấm nam. Cho nên nghe được tề lan nói cô ý vì nàng mua điểm tâm là hẳn là, khương lăng kỳ thật cũng không như thế nào ngoài ý muốn, ngược lại là thích thú, cười phá lệ vui vẻ. Điền Uyển nhi sắc mặt dây lắt gian gục xuống xuống dưới. Nàng là thật sự không nghĩ ra, khương lăng rốt cuộc nơi nào tới như vậy hảo mệnh, như thế nào phải tề vương phủ thế tử ưu ái, còn bị tề thế tử như thế che chở đối đãi. liền nói điền Uyển nhi chính mình, chẳng sợ một lòng ngóng trông trở thành khương tam hải phu nhân. nhưng cũng không dám chờ mong khương tam hải đối nàng duy mệnh là tử mọi cách ôn nhu. rốt cuộc khương tam hải tính tình cao ngạo lại là rất lợi hại người đọc sách sao có thể nguyện ý ở nàng trước mặt buông xuống dáng người đây là căn bản là không có khả năng sao chính là giờ này khắc này nhìn tề thế tử đối đãi khương lăng thái độ điền uyển nhi lại cảm thấy chính mình cho tới nay yêu cầu thật sự phong quá thấp có phải hay không liền bởi vì nàng đối khương tam hải quá mức dung túng Khương Tam Hải mới có thể không đem nàng đương hồi sự nhi. Nếu như nàng cũng học Khương Lăng như vậy làm ra vẻ cùng làm ra vẻ, có phải hay không là có thể đem Khương Tam Hải ánh mắt dừng lại ở nàng trên người. Khương Lăng cũng không biết Điền Uyển Nhi suy nghĩ cái gì. Nếu như nàng biết, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, hảo sinh đối Điền Uyển Nhi một đốn châm chọc niệm ai. Cái gì kêu học nàng như vậy làm ra vẻ cùng làm ra vẻ. Nàng thực làm ra vẻ cùng làm ra vẻ sao. Có bản lĩnh Điển Nguyễn Nhi cùng Tề Lan nói nói, nhìn xem Tề Lan như thế nào trả lời. Rõ ràng ở Tề Lan trong lòng cùng trong mắt, nàng chính là một cái thực ôn nhu thiện lương, hơn nữa thiện giải nhân ý hảo cô nương, nơi nào có thể chịu đựng Điển Nhi như vậy bại hoại nàng thanh danh. Khương Lăng không biết Điển Nhi làm gì cảm tưởng, cũng căn bản không có chú ý tới Điển Nhi sắc mặt biến hóa. Nàng người này ngày xưa nhìn không ra tới, từ khi gặp gỡ Tề Lan. thật đúng là người khác rốt cuộc vào không được nàng mắt, có đôi khi liền bên người khương đại tráng bọn họ mấy cái hài tử đều có thể bỏ qua rớt, liền càng miễn bàn điền uyển nhi. Điền uyển nhi lại là không có biện pháp vẫn luôn trầm mặc đi xuống. nàng lúc này chính quy đâu, nàng cũng không tin tề thế tử thật sự không có thấy nàng. nghĩ đến đây, điền uyển nhi bỗng nhiên liền ai nha một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. tùy theo mà đến, là điền uyển nhi không hề dự triệu kéo ra giọng nói hô to. Tiểu muội, ngươi liền cứu cứu ta đi. Ngươi như vậy thiện lương cùng tốt đẹp, khẳng định không thể gặp ta một mình lưu lạc đầu đường đúng hay không? Chúng ta tốt xấu cũng là cùng thôn hương thân, đã từng càng là chị dâu em chồng a. Điên Huyền Nhi giọng rất lớn. Khương Lăng nghe tiếng quay đầu, Tề Lan cũng nhìn lại đây. Điên Huyền Nhi tự nhiên không dám đắc tội Tề Lan, nàng cũng không dám ở Tề Lan trên người nghĩ cách. Nàng muốn, là Tề Lan đối Khương Lăng thất vọng. Chỉ cần Tề Lan không hề để ý tới Khương Lăng, Khương Lăng lại coi như cái gì? Nàng lại cùng Khương Lăng rằng co, liền không cần run như cầy sấy, sợ đầu sợ đuôi. Điên Uyển Nhi trước sau tin tưởng vững chắc, lấy Tề Lan ra thế cùng xuất thân, sao có thể thật sự nhìn chúng Khương Lăng một cái danh điểu chưa biết nông già cô nương? Khương Lăng có gì đặc biệt hơn người? Liền tinh Tề Lan thật sự đối Khương Lăng cố ý, Tề Vương phủ cũng nguyện ý tiếp thu Khương Lăng quá môn. Không có khả năng Khẳng định không có khả năng Mà Điền Uyển Nhi hiện nay bức thiết muốn làm Chính là đem hết toàn lực bại hoại Khương Lăng ở Tề Lan trong lòng lớn tượng tốt Chỉ cần nàng thành công Khương Lăng liền không bao giờ đủ vì lự Đệ 114 chương Không thể không nói Nếu như là người bình thường Điền Uyển Nhi này nhất chiêu là đúng Kế sách cũng dùng không tồi Nhưng mà thực đáng tiếc chính là Nàng gặp phải chính là Tề Lan Tề Lan ở Tề Vương Phủ lời nói quyền Xa xa vượt quá Điền uyển Nhi tưởng tượng. Hơn nữa Tề Lan bản nhân việc hôn nhân, nếu như hắn thật sự tưởng, hoàn toàn có thể chuyển đến lớn nhất chỗ dựa, dễ dàng là có thể chấn áp trụ Tề Vương Phủ bất luận cái gì bất mãn. Chẳng qua còn chưa đi đến kia một bước phía trước, Tề Lan còn vẫn chưa áp dụng hành động thôi. Bởi vì Điền uyển Nhi không biết, cho nên nàng dồn hết sức lực suy diễn khổ tình diễn, một cái kính trương hiển chính mình ủy khuất cùng đáng thương, dùng để phụ trợ Khương Lăng vô tình cùng máu lạnh. Khương Lăng nhìn rất vô ngữ. Điền Uyển Nhi mỗi lần đều là này mấy chiêu, chơi xấu không thành liền trang đáng thương, cũng không biết tưởng diễn cho ai xem. Trước mắt toàn bộ Khương gia ai đáng giá Điền Uyển Nhi như vậy mất công diễn, Liên tính Điền Uyển Nhi muốn khiến cho ai thương tiếc, ít nhất cũng nên là hướng về phía Khương Tam Hải mới đúng đi. Chính là giờ phút này đâu? Điền Uyển Nhi tổng không đến mức là hướng về phía Tề Lan tới, không khỏi cũng quá buồn cười điểm. Ai, từ từ. Tâm mắt từ điên uyển nhi trên người chuyển rời đến tề lan trên người khương lăng bỗng nhiên liền nhấp khẩn môi. cũng không phải không có khả năng a tề lan như vậy ưu tú mặc kệ là ra thế xuất thân vẫn là tướng mạo tài học toàn bộ đều ngàn dặm mới tìm được một điên uyển nhi sẽ sinh ra tâm tư thật sự một đinh điểm cũng sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý muốn chẳng qua Điền uyển nhi không khỏi cũng thay lòng đổi dạ biến đến quá nhanh điểm đi Chân trước mới kêu gảo cả đời đều là Khương Tam Hải phu nhân, quay đầu liền lại coi trọng Tề Lan. Như vậy hoài nghi vừa ra, Khương Lăng đối điền nguyện nhi ấn tượng cùng quan cảm không thể nghi ngờ càng kém, cơ hồ sắp trở về trước kia vừa mới sơ ngộ thời điểm như nước với lửa. Chẳng qua lúc đó hai người là vì Khương Tam Hải, mà nay lại là vì Tề Lan. Cẩn thận ngẫm lại, Khương Lăng cũng cảm thấy rất buồn cười. Đầu tiên là đoạt nàng Tam Ca, lại là đoạt nàng Nam Nhân. Điền Uyển nhi đây cũng là xác định cùng nàng không qua được, hoàn toàn rằng co. Cảm giác được Khương Lăng nhìn qua ánh mắt, tề lan vẻ mặt vô tội, thực sự có chút không rõ nguyên do. Điền Uyển nhi cũng không nghĩ tới Khương Lăng sẽ đối nàng sinh ra loại này hiểu lầm. Nàng không còn có tự mình hiểu lấy, cũng không có khả năng vọng tưởng gả cho tề vương phủ thế tử nha. Tuy rằng nàng mà nay xác thật là hoàn bích chi thân không sai, nhưng nàng rốt cuộc là gả hơn người, tề vương phủ sao có thể nhìn chúng nàng. Còn nữa, Điên uyển Nhi đối Khương Tam Hải là thật sự thực chấp nhất, cũng thực chân tình thực lòng. Nàng muốn không nhiều lắm, chính là tưởng trở thành Khương Tam Hải phu nhân, ngày sau đi theo Khương Tam Hải ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Đến nỗi càng nhiều, nàng không dám mơ ước, cũng không bản lĩnh trèo cao. Bởi vì hoàn toàn không có đoán trước đến nàng hành động sẽ bị Khương Lăng hiểu lầm, Điên uyển Nhi một lòng một dạ trình diễn nàng khổ tình tuồng, chỉ hy vọng có thể thuận lợi ảnh hưởng đến đông đủ lan đối Khương Lăng hảo cảm. tề lan là thật đối điền luyện nhi khổ tình diễn không có bất luận cái gì hứng thú ở tề vương phủ thậm chí hoàng cung ai tiết mục không thể so điền luyện nhi xuất sắc hơn nữa suy diễn còn so điền luyện nhi càng thêm chân thật cũng càng thêm than thở khóc lóc so sánh với dưới điền luyện nhi thực sự kém quá xa điểm hơn nữa so với khương lăng tề lan đối phó loại này tiết mục mới là thật sự rất có kinh nghiệm căn bản không cần khương lăng mở miệng tề lan một ánh mắt Hắn phía sau thị vệ liền trực tiếp đem Điền Uyển Nhi kéo đi rồi. Không hề dự triệu bị kéo đi, Điền Uyển Nhi cả người đều trận tròn mắt. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng cả người đều đã sắp bị kéo ra Khương Gia Đại Môn. Khương Lăng, tiểu muội ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. câu xin ngươi, bông tha ta nhưng mà, mặc cho Điền Uyển Nhi như thế nào tê tâm liệt phế hô to, Khương Lăng đều không dao động, trực tiếp coi như không có nghe thấy. mắt thấy cầu cứu vô vọng điên uyển nhi không hề mong đợi khương lăng ngược lại liều mạng dãy rủa lên buông ta ra các ngươi buông ta ra thế lan thị vệ cũng không phải là ăn chay điên uyển nhi điểm này dãy rủa cùng kêu to căn bản không coi là cái gì đại sự bọn họ thực mau liền đem điên uyển nhi ném ra khương ra ngoài cửa lớn lại còn có ném ra rất xa phanh một tiếng điên uyển nhi bị hung hăng ném ở trên mặt đất không rảnh lo đau đớn trên người điên uyển nhi vội vàng từ trên mặt đất bò lên muốn lần thứ hai vọt vào khương gia bất quá lúc này đây điên uyển nhi không có cơ hội như vậy tế lan thị vệ như núi cao giống nhau chốt vót ở nàng trước mặt đổ chặt đứt nàng đường đi bước cho nàng căn bản không thể nào xông vào khương gia đại môn thẳng đến lúc này điên uyển nhi mới cảm giác được rõ ràng sợ hãi cùng sợ hãi nếu như nàng rốt cuộc không có biện pháp tiến khương gia kia nàng sau này phải làm sao bây giờ Điền Uyển Nhi phải làm sao bây giờ? Khương Lăng cũng không quan tâm. Có thể đem Điền Uyển Nhi đuổi ra Khương gia, là nàng sở nhạc thấy. Đến nỗi Điền Uyển Nhi tao ngộ phiền thoái cùng bối rối, Khương Lăng vẫn là câu nói kia, Điền Uyển Nhi chỉ lo đi báo quan liền hảo, tìm nàng thật sự không có đinh điểm tác dụng. Tề Lan liền đơn thuần là tới cấp Khương gia đưa điểm tâm tới. Đồ vật đưa đến, mắt thấy sắc trời không còn sớm, hắn liền rời đi. Bất quá ở đi phía trước, hắn để lại hai cái thị vệ ở khương ra ngoài cửa lớn thủ để ngừa điền uyển nhi lại lần nữa tới cửa nháo sự khương lăng không có cự tuyệt tề lan an bài điền uyển nhi thật là càng ngày càng quá mức không hoàn toàn chặt đứt điền uyển nhi niệm tưởng điền uyển nhi chỉ biết làm trầm trọng thêm thậm chí một mà lại tìm tới môn tới dây dưa điền uyển nhi xác thật không có đi xa trước mắt lúc này nàng không trô để đi cũng không nghĩ đi bất luận cái gì địa phương khác Ở trong mắt nàng cùng trong lòng, Khương Gia chính là nàng về chỗ, hơn nữa là lệnh nàng tâm an địa phương. trừ bỏ Khương Gia, nàng cảm giác ở nơi nào đều có khả năng bị tìm được, đến lúc đó nàng liền xong rồi. Mắt thấy tề lan từ Khương Gia ra tới, lại lên xe ngựa rời đi, điền uyển nhi miễn bản cao hứng cỡ nào. Nhưng không chờ nàng hoan thiên hỷ địa lần thứ hai tiến lên, liền ngạc nhiên phát hiện Khương Gia ngoài cửa lớn nhiều hai cái thị vệ. Bước chân dừng lại. Điên Uyển nhi nháy mắt liền suy sụp hạ mặt, chỉ nghĩ khóc. Nàng rất rõ ràng, Thế Lan để lại thị vệ chính là vì cả nàng. Nếu không phía trước Khương ra ngoài cửa lớn như thế nào liền không có thị vệ thủ, lúc này lại có. Tưởng tượng đến nơi đây, Điên Uyển nhi tâm tình liền cực độ tối tăm. Nàng làm nhiều như vậy, cư nhiên đều không có chút nào dao động Thế Lan đối Khương Lăng ấn tượng, ngược lại còn dẫn tới Thế Lan đem Khương Lăng khán hộ càng khẩn, thậm chí còn cố ý vận dụng thị vệ. Rốt cuộc là nơi nào ra sai. Nàng làm rõ ràng đã đủ hảo, tề lan liền thật sự như vậy mắt ngủ tâm cũng hạt sao. Không nên nha. Lại nói như thế nào cũng là tề vương phủ thế tử, tề lan cứ như vậy ngây ngốc bị khương lăng cấp ché mắt. Khương lăng thật sự có như vậy hảo. Không thấy được đi. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng cân nhắc trong lòng càng hụt hẫng. điền Uyển nhi nghiêm trọng hoài nghi. Khương Lăng có phải hay không đối Tề Lan xử cái gì nhận không ra người chiêu số, lúc này mới câu Tề Lan liền thị phi hắc bạch đều phân không rõ ràng lắm. Chính là mặc kệ như thế nào hoài nghi, Điên Uyển nhi đều chỉ có thể chính mình yên lặng trong lòng hạ tưởng, căn bản không có bất luận cái gì kế sách, ngược lại đem nàng chính mình bực đến không nhẹ. Nay một đêm, Điên Uyển nhi trước sau chờ ở Khương ra ngoài cửa lớn, liền nghĩ bắt được cơ hội liền trụ tiến Khương Gia. Thực đáng tiếc chính là... Nàng không có thể thành công. Cứ như vậy đáng thương hề hề ở Khương gia ngoài cửa lớn ăn ngủ ngoài trời một đêm, Điền uyển nhi biểu tình héo héo, tinh thần đầu đều trở nên không hảo. Thậm chí với Khương nhị ca cùng nhị tẩu dậy sớm đi tiểu lầu khai trương thời điểm, Điền uyển nhi hoàn toàn không có chú ý tới, hôn hôn chầm chầm ngủ tới rồi đại hương đông. Mà lúc này, Khương lăng cũng đã đưa Khương đại tráng bọn họ đi học đường. Lưu tại Khương gia chỉ có Khương tứ ca một nhà ba người. mở to mắt chú ý tới khương ra ngoài cửa lớn đã không có thị vệ điền uyển nhi vui vẻ không thôi, thất tha thất thể buồn qua đi muốn gõ cửa đi vào khương tứ ca chính đắm chìm ở nghề một sống chung hoàn toàn không có nghe được bên ngoài gõ cửa thanh khương tứ tẩu có nghe thấy lại căn bản không có để ý tới ôm nhà mình nhi tử hướng bên trong sân né tránh đồ cái thanh tĩnh thật đương nàng không biết lại là điền uyển nhi cái này ý xấu muốn náo sự lúc này khương lăng không ở nhà Khương tứ tẩu nhưng không nghĩ đối thượng Điền Uyển Nhi. Không phải sợ Điền Uyển Nhi, mà là thiệt tình cảm thấy Điền Uyển Nhi nhẫm là phi nhân, lại còn có nghe không hiểu tiếng người. Biết rõ mở cửa cũng là vĩnh viễn dây dưa cùng cái cọ. Khương thứ tẩu đơn giản tránh rất xa, nhậm Điền Uyển Nhi như thế nào gõ cửa đều không đáng để ý tới. Điền Uyển Nhi thực nỗ lực gõ cửa, lại như thế nào cũng trộn không khai. Nàng một bên hoài nghi Khương Lăng bọn họ xác thật không ở nhà. Một bên lại cảm thấy Khương Lăng bọn họ là cố ý không cho nàng mở cửa. Chính là thị vệ xác thật không còn nữa nha. Đó chính là nói, Khương Lăng thật sự ra cửa. Biết sớm như vậy, nàng liền không nên thăm ngủ, cứ như vậy bỏ lỡ. Bên kia, đem Khương Đại tráng bọn họ ba cái hài tử đưa đến học đường sau, Khương Lăng liền mang theo tề lan để lại cho nàng hai cái thị vệ đi tìm đủ lan. Đến nỗi suốt đêm đều canh giữ ở Khương ra ngoài cửa lớn Điền Uyển Nhi. Khương Lăng ở ra cửa thời điểm có thấy, lại một ánh mắt cũng không chuẩn bị nhiều cấp. Hơn nữa Khương Lăng đã tính toán hảo, hôm nay cơm trưa nàng trực tiếp cùng Tề Lan ở bên ngoài ăn, liền không trở về nhà. Chờ đến trạng vạng nàng tiếp Khương đại tráng bọn họ ba cái hài tử, nàng cũng sẽ không lập tức hồi Khương gia, tính toán trực tiếp đi Khương gia tửu lầu. Điền Uyển Nhi không phải thực nguyện ý ngồi canh sao? Vậy làm Điền Uyển Nhi vẫn luôn ngồi canh đi xuống đi. Khương Lăng nhưng thật ra muốn nhìn xem lấy điền uyển nhi tâm tính rốt cuộc có thể ngồi canh tới khi nào điền uyển nhi xác thật không có biện pháp ngồi canh lâu lắm nàng lại đói lại lãnh lại vây càng có rất nhiều bực bội cùng sinh khí mang theo nôn nóng lại nén giận tâm tình đang đợi đến giữa trưa thời gian cũng chưa có thể gõ khai khương ra sau đại môn điền uyển nhi rốt cuộc vẫn là không cam lòng rời đi ngày thứ ba khương tam hải trận thứ hai khảo thí kết thúc Khương Lăng Như cũ cùng Tề Lan cùng đi tiếp Khương Tam Hải. Không có ở trường thi ngoại nhìn đến Điền Uyển Nhi, Khương Lăng hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Hôm qua nàng về nhà thời điểm liền không thấy được Điền Uyển Nhi thân ảnh, lúc ấy nàng liền biết Điền Uyển Nhi khẳng định là từ bỏ. Hôm nay quả nhiên, Điền Uyển Nhi không có cô phụ nàng kỳ vọng, hoàn toàn biến mất không thấy. Khương Tam Hải cũng không biết Điền Uyển Nhi có tìm tới Khương ra đi náo về nhà no no rồi ngủ một giấc lúc sau. lại thuận lợi khảo xong đệ tam tràng khảo thí kết thúc lần này thi hương hô rốt cuộc khảo xong rồi chu lăng cùng khương tam hải một trước một sau đi ra trường thi nhìn thấy khương lăng thời điểm còn ra sức giơ lên cánh tay vây vây khương gia muội mội hảo nha trước tiên cầu chúc chu học sinh cao trung cử nhân khương lăng cười nói khương gia muội muội vẫn là như vậy có thể nói tuy rằng còn không có nổi danh thứ chu lăng cũng đã tính toán bất cứ giá nào mặc kệ tâm thái tốt không được giáp mặt khen nổi lên khương lăng đệ 115 trăm chương chu lăng chỉ là thuận miệng vừa nói không ngờ hắn này một thuận miệng lập tức liền đưa tới tể lan mắt lạnh tương đái dây lát gian chu lăng liền không có thanh âm liên tục hướng tới tể lan chắp tay tạ lỗi kia cái gì tuy rằng hắn trước kia sắc thật có sinh ra quá ý tưởng chính là mà nay hắn đối khương ra mội mội thật sự không dám có nửa điểm ý tưởng không an phận mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám cùng Tề Lan là đứa a. Trước không nói Tề Lan ra thế cùng xuất thân, đơn nói Tề Lan tài học, cũng liền Tề Lan là vương phủ thế tử không cần khoa khảo công danh, nếu không lần này thi hương thành tích ra tới, hắn khẳng định còn phải xếp hạng Tề Lan tên phía dưới. Điểm này, Chu Lăng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa đi, mắt nhìn Tề Lan đối Khương Lăng tự tâm, Khương Lăng không thể nghi ngờ lập tức liền phải bay lên chi đầu. Chuyện tốt như vậy, Chu Lăng cũng là thiệt tình thực lòng vì Khương Lăng cảm thấy cao hứng. Bị Chu Lăng phản ứng đậu cười, Khương Lăng trực tiếp kéo kéo Tề Lan ống tay háo. Tề Lan liền thu hồi chính mình tâm mắt, nhìn phía Khương Lăng thời điểm, ánh mắt lập tức liền chuyển ấm. Chu Lăng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là có chút sợ Tề Lan chừng hắn, tổng cảm thấy Tề Lan ngay sau đó liền sẽ đem hắn xuống lột. Cũng may Khương Lăng hàng được Tề Lan. Nếu không hắn khẳng định vừa thấy đến đông đủ lan liền xa xa chạy đi, tuyệt đối không dám chủ động thò qua tới cùng Khương Lăng chào hỏi. Hảo, chúng ta đi về trước, Chu Minh ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc là vừa mới thi xong, Khương Tam Hải có chút mệt mỏi, Chu Lăng diện mạo cũng không phải thực hảo. Hành, ta đây đi về trước, ngày khác lại tìm Khương Minh. Hướng tới Khương Tam Hải gật gật đầu, lại hướng về phía Khương Lăng phất phất tay. chu lăng cố tình tránh đi tề lan ánh mắt chạy chậm rời đi chú ý tới chu lăng đối tề lan làng tránh khương lăng nhịn không được liền vui vẻ tề lan thật sự không có như vậy đáng sợ hơn nữa tề lan cũng sẽ không đem chu lăng thế nào chu lăng như thế nào liền chạy chối chết đâu khương tam hải cũng thấy được chu lăng động tác nhỏ lại không có chỉ ra tuy rằng đối tề lan cùng khương lăng sự tình hắn không có cho thấy quá phản đối thái độ lại cũng không có giáp mặt duy trì quá Có lẽ ở trong mắt người ngoài, hiện giờ Khương Tam Hải là không tư cách đối tể lan khoa tay múa chân. Nhưng là, Khương Tam Hải chính mình trong lòng có một cây cân, có một số việc hắn không nói, nhưng là hắn vẫn luôn ở làm, hơn nữa là thực nỗ lực ở làm. Kế tiếp, chính là thời gian vấn đề. Thi Hương sau khi kết thúc không bao lâu, khảo thí thành tích liền ra tới. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Khương Tam Hải cao trung đầu danh giải nguyên. mà chu lăng Vận khí cực hảo dẫm lên cuối cùng một người thứ tự, thuận lợi trở thành cử nhân. Khương Huynh, Khương Huynh, ta thật là quá cảm kích ngươi. Nếu không có ngươi đốc xúc, ta khẳng định không đảm đương nổi cử nhân. Chu Lăng đã chuẩn bị hồi tiểu bắt chấn. Hắn tài học từ trước đến nay không địch lại Khương Tam Hải, hơn nữa là kém rất xa. Lần này thi Hương phía trước, hắn cũng đã cùng trong nhà nói tốt, bất luận khảo thí kết quả như thế nào, hắn đều phải trở về đón, đón dâu. Chu Lăng đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu như lần này khảo không trúng cử nhân, hắn cũng không tính toán khảo. Dù sao Khương Tam Hải là khẳng định hội khảo chung, mà không có Khương Tam Hải bồi, hắn liền tiến trường thi dũng khí đều không có. Đối với lần này thi hương, hắn miễn bản nhiều không tự tin. Chỉ là không nghĩ tới, khảo thi kết quả cư nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn thế nhưng đáp thượng Khương Tam Hải hảo vận, trở thành cử nhân lao ra. Đến tận đây... Chu Lăng cả người đều cao hứng lên, liền đi đường đều mang theo phong, có thể nói chân chân chính chính Xuân Phong đã ý. Là chính ngươi hạ khổ công phu, ngươi nên được. Chu Lăng tài học, Khương Tam Hải trong lòng hiểu rõ. Lần này khảo thí trên đường, Khương Tam Hải cũng lo lắng quá, Chu Lăng khả năng nổi danh lạc Tôn Sơn. hắn bổn chuẩn bị lại khuyên Chu Lăng nhiều khảo một lần, lại chịu khổ ba năm chuẩn bị chiến tranh lần sau thi hương. Không thành tưởng. chu lăng khảo vận là thật sự không tồi vậy không thể nghi ngờ là giai đại vui mừng ai ta còn có thể không biết thực lực của chính mình ta có thể khảo chung cái này cử nhân thật là tổ tiên tám đời tích phúc chu lăng là thật sự thực vui vẻ mừng rỡ đều sắp tìm không thấy bắc khương huynh ngươi cũng không biết ta là thật sự thật sự thực may mắn ta thi đậu cử nhân chờ ta lần này trở về trong nhà liền rốt cuộc không ai dám buộc ta cưới ta không thích nữ tử Về sau ta muốn thành thần, liền có thể tưởng cưới ai liền cưới ai, ai cũng ngăn không được ta, quản không được ta. Mắt thấy Chu lăng mừng rỡ không được, Khương Tam Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi xác định không ai quản được chủ ngươi. Ngươi mà nay tuy rằng đã là cử nhân, lại không có bị trao tặng một quan nữa trước. Sa không nói, chỉ cần là Vu gia, ngươi xác định có thể bẻ quá. Tuy rằng còn còn không biết với Ngọc Cẩn khoa khảo thành tích, nhưng là bằng Khương Tam Hải đối với Ngọc Cẩn hiểu biết. Với Ngọc Cẩn lần này là khẳng định có thể cao trung. Lại đối lập Chu Lăng khoa khảo thứ tự, Khương Tam Hải nhưng không cho rằng Chu Lăng có phần thắng. Nhắc tới với Ngọc Cẩn, Chu Lăng tức khắc liền không có ngôn ngữ. Hảo đi, hắn khẳng định khảo bất quá với Ngọc Cẩn. Như vậy gần nhất, nếu như trong nhà lại buộc hắn nên thú với đại tiểu thư. Chu Lăng nghĩ rồi lại nghĩ, đống nhiên đã đi xuống quyết tâm, Khương huynh ngươi kế tiếp có phải hay không còn sẽ lưu tại quận Sơn Thư viện tiếp tục tiến học. ta bồi ngươi không trở về tiểu bắc trấn khương tam hải nhưng không cho rằng chu lăng muốn tiếp tục hướng lên trên khảo lấy chu lăng hiện giờ thực lực nếu là không giới nhẫn tâm càng thêm khắc khổ cầu học chu lăng chỉ sợ rất khó nâng cao một bước không quay về dù sao đi trở về cũng sẽ bị buộc cưới một cái không thích nữ tử chu lăng nữ môi một bụng ủy khuất trong khoảnh khắc liền phát tiết ra tới mặc kệ ta liền tiếp tục lưu tại quận Sơn huyện Chờ ta về sau tìm được muốn cưới quá môn nữ tử, ta lại về nhà. Nghe ra Chu Lăng tính toán, Khương Tam Hải không tán đồng nhắc nhở nói, có một số việc chỉ dựa vào trốn là khẳng định tránh không khỏi đi. Ta đây cũng không có biện pháp A. Ta lại không thể buộc ta vị kia với gia đại biểu mội chạy nhanh gà chồng. Nói tới đây, Chu Lăng cũng là một bụng bất đắc dĩ cùng bực bội, Khương Huynh ngươi nói, ta vị kia đại biểu mội tuổi cũng không nhỏ. Như thế nào liền cố tình không vội mà xuất giá đâu. Ta muốn thật kéo cái 5 năm, 8 năm, nàng thật có thể vẫn luôn chờ đợi. 5 năm, 8 năm khẳng định không có khả năng. Bất quá ngươi lần này khoa cử kết quả không tồi, đối với ra mà nói hẳn là cũng là một kiện hỷ sự. Trước kia Chu Lăng liền cùng Khương Tam Hải nhắc tới quá, Chu Lăng xuất thân thương ra, nếu như không phải Chu Gia lão phu nhân cùng với ra là thân thích. căn bản không có khả năng định ra hắn cùng vu gia đại tiểu thư việc hôn nhân lúc đó khương tam hải không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận hôm nay lại là chủ động đề cập tới rồi như vậy vừa nói ta bỗng nhiên hảo hối hận chính mình thi đậu cử nhân chu lăng nhíu nhíu mày thực sự không biết phải làm gì cho đúng khương huynh ngươi nói nhân gia tể vương phủ thế tử xuất thân rất cao a hắn sao có thể tưởng thích ai liền thích ai đâu Đến phiên ta cái này tóc hối của dân chúng, lăng là bị trong nhà buộc không đường có thể đi. ngươi như thế nào biết tề vương phủ sẽ chấp thuận hắn tùy ý làm vậy? Hiện nay bất quá là xa ở quận Sơn Huyện, đế đô bên kia nhìn không thấy, tự nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhưng là về sau tới rồi đế đô hoàng thành, liền đều không giống nhau. Khương Tam Hải trả lời, hẳn là không có khả năng đi. Ta coi tề thế tử rất chấn định Chu Lăng nói tới đây, đống nhiên dừng lại. Không đúng rồi, Khương Huynh ngươi cũng thực chấn định. Ngươi liền một đinh điểm cũng không lo lắng ta mội mội sẽ có hại. Khương Tam Hải không có nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái chu lăng. chu lăng cũng không phải thực người thông minh, lại cũng đều không phải là sẽ không xem ánh mắt người. Khương Tam Hải như vậy phản ứng, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu rõ, cho nên Khương Huynh ngươi này đoạn thời gian mới có thể như vậy khắc khổ thức đêm phụ lục thi hương. Ta liền nói lấy ngươi tài học, bất quá là kẻ hèn thi hương mà thôi, căn bản phí không như vậy vất vả. Lại nguyên lai like Khương Huynh ngươi là vì ta muội muội nha. Ta muội muội đáng giá tốt nhất. Nếu như nói phải cho Khương Lăng làm mai, Khương Tam Hải đối Tề Lan không có bất luận cái gì nhưng bắt bẻ địa phương. Mặc kệ là Tề Lan phẩm hạnh, tài học, vẫn là Tề Lan ra thế cùng xuất thân, đều thực xuất sắc. Ít nhất ở Khương Tam Hải cho tới nay mới thôi gặp được rất nhiều người bên trong, Tề Lan tuyệt đối coi như là cao cao đứng ở ngao đầu độc nhất người. Càng sâu đến Khương Tam Hải tin tưởng, cho dù là lúc sau hắn đi đến Đế Đô Hoàng Thành, gặp được càng nhiều người, chỉ sợ cũng rất khó có so được với Tề Lan người. Biết rõ là cái dạng này kết quả, Khương Tam Hải không đạo lý, cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do đi phản đối việc hôn nhân này. Chẳng sợ việc hôn nhân này rất có khả năng tao ngộ rất nhiều cửa ải khó khăn, cũng sẽ cấp Khương lăng mang đến một ít phiền thoái. Nhưng là, Khương Tam Hải nguyện ý cấp Tề Lan một cái cơ hội, giao thác vài phần tín nhiệm. Đây là Khương Tam Hải cùng Tề Lan chi gian ăn ý hai người tuy rằng chưa từng có nói qua, nhưng đã là đạt thành không nói gì ước định. Khương Tam Hải ở nỗ lực vì chính mình, vì Khương Lăng gia tăng lợi thế, Tề Lan bên kia trong lòng hiểu rõ, cũng là làm đủ chuẩn bị. cho nên Tề Lan cùng Chu Lăng không giống nhau. Chẳng sợ Tề Lan xuất thân cùng ra thế xa so Chu Lăng muốn hảo, nhưng Tề Lan có thể hộ được Khương Lăng, Khương Tam Hải cũng sẽ đem hết toàn lực trở thành Khương Lăng chỗ rửa cùng hậu thuẫn. So sánh dưới, Chu Lăng trong tay lợi thế liền rất thiếu. Khương Tam Hải nói Tề Lan là tốt nhất, điểm này Chu Lăng không thể nào phủ nhận. Nghĩ lại chính hắn, Chu Lăng nhịn không được thở dài một tiếng. Nói đến cùng, vẫn là hắn không đủ lợi hại. Nếu không hắn cũng có thể giống Tề Lan như vậy, tưởng thích ai liền thích ai, tưởng nên thu ai liền nên thu ai. Cũng không biết chính mình đã trở thành Chu Lăng trong lòng hâm mộ đối tượng, Tề Lan đang ở chuẩn bị bồi Khương Lăng cùng nhau hồi Khương ra Thôn hạ lễ. Lần này Khương Tam Hải cao trung cử nhân đầu danh, thế tất phải về Khương ra Thôn bãi rượu chúc mừng. Không hề nghi ngờ, Khương Lăng cũng muốn cùng nhau trở về. Mà Tề Lan, cùng nhau đồng hành. Có Tề Lan ở. Phô Trương không phải giống nhau đại. Khương Tam Hải liếc mắt một cái, không có nhiều lời. Khương nhị ca bọn họ còn lại là liên tiếp nhìn về phía Tề Lan, nhịn không được liền lôi kéo Khương Lăng nói thầm vài câu. Thật muốn dẫn hắn hồi chúng ta Khương ra thôn. Hắn chính là Tề Vương Phủ Thế Tử Nha. Có thể hay không không được tốt. Nếu không chúng ta đi về trước, hảo hảo đem trong nhà thu thập một chút. Cứ như vậy không hề dự triệu qua đi, cha mẹ khẳng định không kịp quét tước. Này đi nhà ta nhưng làm sao bây giờ nha? Ta cha mẹ chỉ sợ sẽ bị làm sợ. Ai hú huy, ta đều sắp bị hù chết. Đây chính là thật quý nhân. Chúng ta khương gia thôn như vậy cũ nát tiểu sân thôn, đừng làm cho người chế dễ ước. Tiểu muội, ngươi thật không sợ tề thế tử nhìn đến nhà ta kia nhà ở quay người liền đi. Ta còn là cảm thấy không ổn. Tiểu muội, bằng không chờ lần sau đi. Lần sau lại thỉnh tề thế tử đi nhà chúng ta làm khách. Đệ 116 chương. Mặc cho Khương Nhị ca bọn họ nói như thế nào, Khương Lăng cũng chưa hẹ răng. Nàng biết Khương Nhị ca bọn họ đều là hảo tâm, bất quá Khương Lăng thiệt tình cảm thấy, Tề Lan đối những việc này cũng không để ý nàng là như thế nào xuất thân, Tề Lan còn có thể không hiểu được. Nếu Tề Lan quyết định cùng nàng cùng nhau hồi Khương Gia Thôn, không thể nghi ngờ chính là tán thành Khương Gia Thôn tồn tại. Hơn nữa Khương Lăng cũng không cảm thấy Khương Gia Thôn là nàng sỉ nhục. Ngược lại, nàng thực lấy Khương gia thôn vì Vinh, cũng thực thích chính mình người nhà. Nếu như một ngày kia, cần thiết làm nàng ở việc hôn nhân cùng người nhà chi gian nhị tuyển một, Khương Lăng khẳng định là vô điều kiện tuyển người nhà. Rốt cuộc việc hôn nhân ai cũng nói không chừng, hôm nay đối nàng hảo, ngày mai không chừng liền lại thay lòng đổi dạ đâu. Nhưng người nhà liền không giống nhau. Từ nàng đi vào trên đời này, Mấy năm nay Khương gia người đối nàng mặc kệ cùng dung túng đều là nàng chính mình tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Khương gia người đối nàng hảo, nàng thực quý trọng, cũng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có như vậy nguyên tắc cùng điểm mấu chốt ở, Khương lăng kỳ thật cũng không lo lắng sắp phát sinh sự tình. Tả hữu không ngoài hai cái kết quả, một là Tề Lan cũng không ghét bỏ Khương gia thôn, đối nàng trước sau như một hảo. Nhị sao, chính là Tề Lan xác thật như Khương nhị ca bọn họ sở lo lắng như vậy. Đối Khương gia thôn mọi cách coi thường. Nếu là người trước, chính hợp Khương Lăng tâm ý, có thể nói là giai đại vui mừng. Mà nếu như thật là người sau, quyền đương giúp Khương Lăng khảo nghiệm Tề Lan, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng đối Khương Lăng cũng không quá lớn tổn thất. Nhiều lắm, chính là thất tình, đồng thời cũng nhận rõ Tề Lan chân thật là người. Mà Tề Lan thật sự sẽ làm Khương gia người lo lắng từng cái ứng nghiệm sao? Đương nhiên sẽ không. Tề Lan người này Trước nay đều chưa từng sống ở bất luận kẻ nào mong muốn bên trong, lại còn có luôn là sẽ ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Liền giống như lần này đi Khương ra thôn, liền trực tiếp cho mọi người một cái cực đại kinh hoách. Đặc biệt là Khương Lão gia tử cùng Khương Lão thái thái, Lăng là bị đánh cái trở tay không kịp. Tề Thề Vương Phủ Thế Tử. Như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Lăng bọn họ sẽ mang về như vậy một vị tôn quý khách nhân. khương lão gia tử cùng khương lão thái thái đều ngây ngốc này này này cha nương không có việc gì ở quận sơn huyện thời điểm thế tử thường xuyên đều tới trong nhà làm khách nhìn ra khương lão gia tử cùng lão thái thái khẩn trương khương nhị tẩu trấn an nói thường xuyên đi trong nhà làm khách nha khương lão thái thái chớp chớp mắt không khỏi liền kéo lại khương lăng tay lăng nhi ngươi cùng nương nói nói này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nương an tâm Việc nhỏ nhi. Vô Vô Khương lão thái thái mu bàn tay, Khương Lăng cười nói. Bị Khương Lăng như vậy vừa nói, Khương lão thái thái không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tầm mắt dừng ở Tề Lan trên người, nàng rốt cuộc vẫn là có chút chần trở, thật không có việc gì nha. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn chính là tới chúng ta Khương gia thăm cha mẹ cùng đại ca đại tẩu. Phía trước ở quận Sơn huyện thời điểm, trong nhà những người khác hắn đều đã gặp qua, cũng đều nhận thức Mà nay cũng chỉ có cha mẹ còn có đại ca các ngươi, hắn còn không có gặp qua. Nay không, lần này cơ hội thích hợp, liền cùng nhau hồi Khương Gia Thôn. Thấy Khương Lão Thái Thái vẫn như cũ rất là để ý, Khương Lăng tinh tế giải thích nói. Khương Lăng lời nói, Khương Lão Thái Thái khẳng định tin tưởng. Lại nghe Tề Lan chỉ là đơn thuần tới gặp thấy bọn họ, Khương Lão Thái Thái nhấp môi, liền bình tĩnh xuống dưới. Tới tới tới, đừng quang đứng ở ngoài cửa nói chuyện. đều mau vào phòng ngồi. Khương lão thái thái biên nói chuyện biên đem Tề Lan hướng nhà mình trong phòng lên. Đương nhiên, Khương Lăng là vẫn luôn bị Khương lão thái thái lôi kéo, thả quyết định sẽ không bị quên đi. Có Khương lão thái thái xung phòng, Khương lão gia tử cũng định định tâm thần, theo một khối vào nhà chính ngồi xuống. Khương đại tẩu liền không có biện pháp trấn tĩnh xuống dưới. Như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình cô em chồng có thể tìm trở về như vậy một vị thân phận tôn quý Tề thế tử. Nàng liền đi đường đều bắt đầu lơ mơ. Đại tẩu, đừng thất thần, chạy nhanh đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Thoáng nhìn Khương đại tẩu vẫn luôn không có động tính, Khương nhị tẩu thúc giục nói. Nga nga nga, ra đây liền đi. Khương đại tẩu vội vàng gật đầu, xoay người đi rồi hai bước lại bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc khó xử nhìn Khương nhị tẩu, nhị đệ muội, nhà ta thái sắc có thể hay không quá đơn sơ chút. Như vậy chiêu đại khách nhân có thể hay không quá thất lễ? vạn nhất cấp tiểu nội mất mặt, nhà ta có cái gì, cá cùng thịt đều có đi, không có liền chạy nhanh đi chấn trên mua. tuy rằng đã gặp qua Tề Lan rất nhiều lần, Khương Nhị Tẩu chiêu đãi khởi Tề Lan lại cũng cũng không qua loa. nghe Khương Đại Tẩu nói thái sắc không tốt, lập tức đi theo hướng phòng bếp đi. thay đổi người khác tới trong nhà làm khách, Khương Nhị Tẩu khẳng định buông tay mặc kệ. tả hữu cái này ra cũng không phải nàng ở đường, Khương Đại Tẩu đắn đo không được. Không phải còn có Khương Láo Thái Thái ở nhìn chằm chằm sao. Nhưng Tề Lan bất đồng. Không đơn giản là bởi vì Tề Lan quý vì Tề Vương Phủ Thế Tử, càng bởi vì Tề Lan là Khương Lăng tương lai phu quân. Khương Nhị Tẩu là khẳng định phải vì Khương Lăng mặt dài, vô luận như thế nào đều sẽ không làm Khương Lăng trên mặt khó coi. Có là có, bất quá đều là nhà mình ướp hàng thịt, không có mới mẻ nghe Khương Nhị Tẩu muốn hỗ trợ. Khương Đại Tẩu tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, trả lời. Vậy đi mua? Tứ đệ người đâu? Đi chấn trên mua thì đi. Khương nhị tẩu nói liền bắt đầu xuất tiền túi, chuẩn bị cấp Khương Tứ ca bạc. Không cần không cần, ta nơi này có. Ở quận Sơn huyện ngây người lâu như vậy, Khương Tứ ca một cầm cố không tồi, thực sự kiếm lời không ít tiền bạc. Hiện nay bất quá là đi mua điểm thịt, với Khương Tứ ca mà nói dễ như trở bàn tay. Mang điểm xương cốt trở về. Tiểu ngội thích uống canh xương hầm. nhìn nhìn lại có hay không mặt khác có thể mua không câu nghệ nhiều ít tiền bạc chỉ cần là thứ tốt đều mua trở về khương tứ tẩu theo ở phía sau nhỏ giọng dặn dò nói hảo khương tứ ca gật gật đầu liền giá nhà mình xe ngựa ra cửa bọn họ lần này trở về đem xe ngựa cũng từ quận sơn huyện mang theo trở về nguyên bản có thể giá xe bò đi chấn trên nhưng xe bò không có xe ngựa mau khương tứ ca lựa chọn đi sớm về sớm đuổi chính là tốc độ thấy khương tứ ca đã ra cửa khương nhị tẩu lại ngược lại cùng khương đại tẩu nói đúng rồi làm đại ca đem trong nhà gà giết nhà mình dưỡng gà hầm ra tới canh hương vị hảo lại chính tông mỹ vị cá đâu là vừa mới đi trong sông chảo trở về có đủ hay không mới mẻ gà đã chuẩn bị thượng nghĩ các ngươi này hai ngày liền sẽ trở về nương sáng sớm liền phân phó muốn sắc gà cá cũng là cha buổi sáng đi trong sông chảo Liền dưỡng ở lưu nước, nhị đệ muội có thể đi nhìn xem. Khương Đại Tẩu không sợ bận rộn, liền sợ không ai cho nàng chỉ điểm. Mà nay Khương Nhị Tẩu nói một câu nàng hồi một câu, tự nhiên mà vậy liền không khăn trương, động tác cũng bắt đầu gọn gàng ngăn nắp. Vậy thành, chúng ta dù sao cũng là nông hộ nhân gia, cũng lấy không ra cái gì sơn chân hải vị, tề thế tử biết đến. Chỉ cần nhà ta lấy ra cũng đủ thanh ý, tề thế tử khẳng định sẽ không theo chúng ta so đo. khương nhị tẩu nói tới đây bỗng nhiên nhìn về phía đi theo các nàng bên người đại nữ cùng nhị nữ hai người đi đất trồng rau trích chút mới mẻ rau dưa có cái gì trích cái gì có thể làm được sao có thể đại nữ cùng nhị nữ chăm miệng một lời gật gật đầu lập tức liền quay người hướng đất trồng rau chạy đại tẩu nhà ta hai cái nha đầu hiện giờ là càng ngày càng cân mẫn càng thêm có bản linh a đại nữ hai tỷ muội chạy thừng mau Khương nhị tẩu không khỏi liền khen nói. Ngày thường cũng giúp không được trong nhà quá lớn nội, cũng chỉ biết làm chút khả năng cho phép việc. Nhà mình khuê nữ bị khen, Khương đại tẩu khẳng định cao hứng. Nhưng nàng cũng không phải sẽ đắc ý rào rạt tính tình, lập tức trả lời. Đại tẩu lời này liền không đúng rồi. Nhìn một cái đại nữ cùng nhị nữ, nhìn nhìn lại nhà ta kia hai cái tiểu tướng ốc, thật sự là kém quá xa. Có đôi khi ngắm lại, thật là cô nương càng chi kỷ. Dưỡng khuê nữ so dưỡng nhi tử hào quá nhiều Đã từng khương nhị tẩu là càng thiên hướng nhi tử Nguyên nhân chính là vì nàng sinh hạ khương đại tráng Cái này khương ra đời sau trường tôn Nàng ở khương gia địa vị vững như vững chắc Tưởng như thế nào làm càng đều được Khương lão gia tử cùng khương lão thái thái đều sẽ cho nàng vài phần mặt mũi Nhưng làm mà nay cùng khương lăng tiếp xúc nhiều Khương nhị tẩu là thiệt tình cảm thấy sinh một cái lợi hại khuê nữ cũng rất là không tồi giống khương lăng đầu tiên là ở tiểu bắc trấn tiếp theo lại ở quận sơn huyện đều mua phủ trạch đại gia ngoài miệng đều nói là mua cấp khương gia nhưng ai dám nói này hai tòa phủ trạch cùng khương lăng đinh điểm quan hệ cũng không có về sau mặc dù khương lăng có tâm đem này hai tòa phủ trạch đều cấp bán bọn họ những người khác cũng là không nói được nửa câu không phải hơn nữa khương lăng đối khương lão gia tử cùng khương lão thái thái là thật sự thực để bụng trước kia còn ở khương gia thôn thời điểm Khương Lăng liền bán túi thơm kiếm tiền bạc cấp Khương Láo ra tử cùng Khương Láo thái thái mua đồ vật. Hiện nay đi quận Sơn Huyện, Khương Lăng lại hồi Khương ra thôn thời điểm nhưng không thiếu hướng nhị lao trước mặt tặng đồ. Khương nhị tẩu liền ở tại quận Sơn Huyện, tuy rằng ngày thường đều rất bận, nhưng là Khương Lăng mỗi lần hướng trong nhà tặng đồ, Khương nhị tẩu đều biết. Cũng đúng là bởi vì biết, Khương nhị tẩu mới càng thêm co càng khái, dần dần liền thay đổi đã định ý tưởng. Sẽ không sẽ không. Đại Tráng cùng Nhị Nưu cũng đều là hảo hài tử. Nhà của chúng ta Tam Thạch ở quận Sơn huyện còn may mà hắn hai cái ca ca chiếu cố đâu. Khương Đại Tẩu không phải Khương Nhị Tẩu, không có khắc sâu như vậy cảm xúc. Tư Tâm, nàng vẫn là cảm thấy nhi tử càng nhiều càng tốt, giống Khương Nhị Tẩu có hai cái nhi tử, nàng lại chỉ có một, Khương Đại Tẩu liền rất hâm mộ. Khương Nhị Tẩu đã từng cũng cùng Khương Đại Tẩu là giống nhau tâm lý. Tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Khương đại tẩu trong lòng suy nghĩ. Cũng không nhiều lời mặt khác, Khương nhị tẩu trực tiếp nói sang chuyện khác, nhắc nhở Khương đại tẩu chạy nhanh chuẩn bị cơm trưa. Khương đại tẩu liền rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, suốt ruột hoảng hốt đi trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Cùng lúc đó, Khương gia nhà chính không khí kỳ thật rất hòa hợp. Ở mới bắt đầu kinh hoàng cùng khẩn trương lúc sau, Khương Lão thái thái thực mau liền nắm giữ tiết tấu, bắt đầu thân thiện cùng tề lan kéo việc nhà đối tề lan tới nói loại này trải qua rất là mới mẻ tề vương phủ trưởng bối đều không am hiểu kéo việc nhà trong cung liền càng thêm không ai sẽ động một chút đối hắn các loại hỏi hàn ân cần cho nên đón nhận khương lão thái thái hỏi chuyện tề lan có một nói một tuy rằng cũng không có vẻ tích cực cùng nhiệt tình nhưng hắn xác thật hỏi gì đáp đấy cũng không có kẻ ngắt thêm chi còn có khương lăng ở một bên ngồi mặc kệ là khương lão thái thái vẫn là tề lan đều cảm giác rất an tâm Thậm chí với bọn họ lần đầu gặp mặt liền như vậy thuận thuận lợi lợi khai triển lên, thực sự kinh ngạc đến ngây người Khương Nhị Ca. Khương Nhị Ca là lãnh Khương Nhị Tổ nhiệm vụ, cố ý canh giữ ở nhà chính. Chính là vì để ngừa Khương lão gia tử cùng Khương lão Thái Thái câu nào nói không đúng, hắn liền lập tức ra mặt giảng hòa, tránh cho làm tề lan sinh ra hiểu lầm. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ hai vợ chồng tưởng quá nhiều điểm. Đệ 117 chương Nói thật, Khương nhị ca cùng nhị tẩu sắc thật tưởng có chút nhiều. Tuy rằng Khương Tam Hải lời nói không nhiều lắm, nhưng Khương Tam Hải người liền ngồi ở chỗ này, sao có thể mặc kệ sự tình hướng tới không thể dự đánh giá phương hướng phát triển. Một khi Tề Lan cùng Khương Gia nhị lao ở chung không hòa hợp, không cần Khương nhị ca ra mặt, Khương Tam Hải sẽ tự xử lý. Đương nhiên, Khương nhị ca cùng Khương nhị tẩu sẽ có điều lo lắng, vẫn là bởi vì Khương Tam Hải thái độ là thật sự không thế nào minh xác. Nói là không có phản đối, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới duy trì. Đặc biệt là đối Tề Lan lần này tới Khương gia thôn một chuyện, Khương Tam Hải từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, rất là lạnh nhạt, thẳng làm Khương nhị ca bọn họ trong lòng không đế, sờ không rõ ràng lắm trạng hướng. Nhưng là hiện nay vừa thấy nhà mình nhà chính phát sinh cảnh tượng, Khương nhị ca rốt cuộc là thật dài nhẹ nhàng thở ra, cả người đều an lòng. Tề Lan cảm giác cũng không tệ lắm. Ở tới Khương Gia Thôn phía trước, hắn đối Khương Gia Thôn không có bất luận cái gì thiết tưởng. Tuy rằng không có đã tới cùng loại Khương Gia Thôn như vậy tiểu sơn thôn, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, Khương Gia Thôn không có khả năng cùng quận sơn huyện đánh đồng, càng thêm không có khả năng so được với đế đô hoàng thành. Biết rõ nơi này chính là một sơn thôn nhỏ, Tề lan lại như thế nào sẽ để ý Khương Gia Thôn hay không cụ nát, lại hay không bần cùng. Hắn thật không phải loại người này, cũng sẽ không nghĩ như vậy. đến nỗi ghét bỏ hay là không thích trí niệm liền càng thêm đã không có hoàn toàn tương phản Tề Lan đối Khương Lão gia tử cùng Khương Lão Thái Thái là có vào trước là chủ hảo cảm từ khi nhận thức Khương Lăng hắn liền biết Khương Lăng ở nhà thực được sủng ái đặc biệt là bị chịu trong nhà cha mẹ sủng ái Khương Lăng chính mình cũng cùng Tề Lan nói qua rất nhiều Khương Lão gia tử cùng Khương Lão Thái Thái như thế nào yêu thương chuyện của nàng. Thậm chí với vừa thấy đến Khương Lão gia tử cùng Khương Lão thái thái, Tề Lan theo bản năng liền đối nhị Lão sinh ra kính ý. Mà ở cùng Khương Lão gia tử cùng Khương Lão thái thái nói chuyện qua lúc sau, Tề Lan đối hai vị trưởng bối ấn tượng không hề có thay đổi, vẫn như cũ thực hảo, thậm chí còn mang lên vài phần thân thiết. Thêm chi Khương Lão thái thái tuy rằng hỏi hắn rất nhiều chuyện, đồng thời cũng nhắc tới rất nhiều cùng Khương Lăng tương quan đề tài, ở Tề Lan nơi này, chỉ cần đề cập đến Khương Lăng. Hắn đều nguyện ý nghe, cũng nghe thật sự cao hứng. Nương, có thể ăn cơm. Hôm nay cơm trưa, Khương đại tẩu cùng Khương nhị tẩu đều có động thủ, chuẩn bị thật là phong phú. Hào hào hảo, ăn cơm. Khương lão thái thái làm chuẩn lan, không thể nghi ngờ là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Đặc biệt là ở cùng Tề Lan Liêu qua sau, Khương lão thái thái đối Tề Lan liền càng thêm vừa lòng. Khương lão thái thái đương nhiên biết, lấy Tề Lan thân phận bọn họ lao khương gia khẳng định là trèo cao nhưng là cùng lúc đó ở khương lão thái thái trong lòng khương lăng chính là tốt nhất tuyệt đối xứng đôi trên đời này tốt nhất việc hôn nhân tự nhiên mà vậy khương lăng cùng tề lan ở khương lão thái thái nơi này chính là nhất xứng đôi nói ngắn lại chính là một câu nếu như tề lan thật trướng mắt bọn họ khương gia hà tất đại thật xa chạy tới bọn họ khương gia thôn chịu khổ bị tội khương gia thôn lại không phải cái gì non xanh nước biết hảo địa phương Nơi này thôn dân trước kia nghèo đều sắp không có gì ăn, nơi nào đáng giá tề lan như vậy một vị quý nhân ngàn dặm xa xôi tới rồi vừa thấy. Tổng không đến mức là tới Du sơn ngoạn thủy đi. Tới tới tới, tề. Tề khương lao thái thái là muốn thẳng hô tề lan đại danh, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không được tốt. Rốt cuộc tề lan quý vì vương phủ thế tử, theo chân bọn họ này đó tầm thường bá tánh bất đồng. Nhưng trực tiếp kêu tề thế tử. Khương lão Thái Thái lại cảm thấy quá khách khí, cảm giác rất là không hợp khẩu vị. Ngài trực tiếp kêu ta Tề Lan là được. Tiếp nhận Khương lão Thái Thái nói, Tề Lan nói. Ai ai ai, ta đây liền trực tiếp kêu ngươi Tề Lan A. Có Tề Lan cho phép, Khương lão Thái Thái miễn bản cao hứng cỡ nào, kích động không thôi liên tục gật đầu, đi đi đi, Tề Lan, chúng ta thượng bản ăn cơm. Chúng ta Khương ra thôn trước kia là nghèo, trong nhà giống nhau đều lấy không ra cái gì hảo đồ ăn. nhưng là hiện nay không giống nhau. Từ khi nhà ta lăng nhi bắt đầu giúp trong nhà kiếm tiền bạc, không đơn giản là nhà chúng ta, toàn bộ khương gia thôn nhật tử đều đi theo hảo đi lên. Đây đều là nhà ta lăng nhi công lao, nhà ta lăng nhi nhưng lợi hại, làng trên xóm dưới đều tìm không được giống nhà ta lăng nhi như vậy hiểu chuyện lại có khả năng cô nương. Nghe khương lão thái thái ở tề lan trước mặt khen nàng, khương lăng không lý do liền có chút thẹn thùng. Trước kia là làm cho Khương ra người mặt khen, Khương Lăng còn còn có thể làm bộ không sao cả, cũng không sẽ quá để ở trong lòng. Nhưng tới rồi Tề Lan trước mặt, Khương Lăng tổng cảm thấy không được tốt. Chủ yếu là Tề Lan mới là thật lợi hại. So sánh với Tề Lan, Khương Lăng cảm giác chính mình càng như là gặp sư phụ, quan công trước mặt chơi đại đao. Thế Lan lại sẽ không nghĩ như vậy. Ở Tề Lan trong mắt cùng trong lòng, Khương Lăng chính là tốt nhất. Điểm này. tề lan cùng khương lão thái thái đứng ở cùng lập trường thực tự nhiên liền đạt thành ăn ý ở chung rất là hòa hợp kết quả là cùng với khương lão thái thái đối khương lăng rất nhiều khen tề lan thường thường liền phụ họa một tiếng động một chút nhẹ nhàng gật đầu không chút nào che giấu hắn đối khương lão thái thái tán đồng cùng tán thành một bên khương nhị ca đã nghe được có chút mặt đỏ kia cái gì khương lão thái thái ở người trong nhà trước mặt khen khen khương lăng còn chưa tính Như thế nào còn chạy đến tề thế tử trước mặt khen nổi lên khương lăng? Bọn họ nhà mình tiểu mội xác thật là lợi hại, nhưng so sánh với tề thế tử, nghiễm nhiên một trên trời một dưới đất, kém quá xa. Bất quá quay đầu thấy Khương Tam Hải một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, Khương Nhị ca định định tâm thần, lại ra mặt dày chỉ đương cái gì cũng không đã xảy ra. Dù sao hắn ngày thường cùng tề thế tử gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. chân chính cùng tề thế tử ở quận sơn thư viện thường xuyên gặp mặt chính là khương tam hải nếu khương tam hải chính mình đều cảm thấy không quan hệ hắn liền càng thêm không sao cả húng chi tề lan chính là lấy khương gia tương lai con rể thân phận tới khương gia thôn đổi mà nói chi tề lan cũng coi như được với là bọn họ nửa cái khương gia người người trong nhà sao cho nhau chi gian thật sự không cần thiết so đo nhiều như vậy đơn giản liền cùng nhau phủng nhà hắn tiểu nội hảo Như vậy tưởng tượng, Khương nhị ca lại cảm thấy Khương lão thái thái mới là thật lợi hại. Lần đầu tiên tới cửa liền đem Tề Lan chỉnh thành người trong nhà, thuận tiện còn không ngừng lôi kéo Tề Lan khen Khương Lăng, rõ ràng xem đã hiểu Tề Lan thái độ, cũng nói rõ bọn họ sở hữu Khương gia người lập trường. Nếu như Tề Lan hiện nay không bài xích, cũng không phản đối, chờ đến ngày sau Khương Lăng gả tiến Tề Vương Phủ, Tề Lan khẳng định sẽ không khi dễ Khương Lăng. khương nhị ca đến lúc này mới nghĩ thông suốt đạo lý khương tam hải lại là trước tiên liền nghĩ tới đây cũng là khương tam hải trước sau không có ra tiếng nguyên nhân nơi cho tới nay mới thôi tình thế phát triển như nhau khương tam hải mong muốn thực thuận lợi cũng thực hảo so sánh dưới khương lão gia tử phản ứng chính là thật thản nhiên ở khương lão gia tử mà nói hắn tưởng rất đơn giản hắn là gả nữ nhi lại không phải bán nữ nhi nhà hắn khương lăng thực hảo tướng mạo xuất chúng tính tình thực hảo bản lĩnh cũng đại mặc dù ngại với thân phận cùng gia thế thật lớn chênh lệch khương lăng cuối cùng không có thể thuận lợi gả cho tề lan nhưng khương lăng cũng có thể gả cho mặt khác người rất tốt ra chẳng sợ cái này nhân gia so ra kém tề lan lại cũng tuyệt đối so với làng trên xóm dưới này đó các cô nương có thể chọn chung việc hôn nhân muốn hảo rất nhiều rất nhiều kết quả là khương lão gia tử không có nghĩ tới muốn cố tình lấy lòng tề lan mà là ở mới bắt đầu kích động cùng khẩn trương lúc sau dần dần bình tĩnh trở lại khôi phục bình thường tâm khương ra một ngày này trên bàn cơm là thật sự thực náo nhiệt nguyên bản khương lão thái thái là nghĩ làm khương đại tẩu mang theo trong nhà một chúng nữ quyến tránh đi lại bị khương lăng ngăn cản khương lăng không cảm thấy cần thiết làm khương đại tẩu các nàng tránh đi đều là người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm sự tình lại là bình thường bất quá vì cái gì muốn tránh đi nói nữa, nếu như nàng về sau không thể cùng Tề Lan ở bên nhau, hôm nay liền tính đại gia cùng nhau ăn cơm cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại, nếu như nàng cùng Tề Lan ở bên nhau, Tề Lan chính là chính thức người một nhà. Người một nhà nơi nào yêu cầu so đo nhiều như vậy? Liền tính Tề Lan là thân phận tôn quý Tề Vương phủ thế tử, cũng không ngoại lệ. Tề Lan xác thật cũng không nghĩ tới làm khương gia bất luận kẻ nào làng tránh. Tề Vương phủ xác thật có rất nhiều quy củ. nhưng là ở bên ngoài không cần chú ý nhiều như vậy. Hùng chi trước mắt trong phòng ngồi đều là Khương Lăng người nhà, Tề Lan liền càng thêm sẽ không phô trương làm dáng. Mắt thấy Tề Lan không có phản đối ý tứ, nhìn nhìn lại Khương Lăng thái độ, Khương Láo Thái thái rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, đáp ứng. Khương Đại Tẩu trù nghệ không coi là đỉnh hảo, bất quá mà nay Khương Nhị Tẩu trù nghệ là tuyệt đối có thể lấy đến ra tay. Có Khương Nhị Tẩu nhìn chằm chằm, Khương gia này một bàn lớn đồ ăn là thật sự cũng không tệ lắm, sắc hương vị đều đầy đủ. Tới, Lăng Nhi ăn cá, này khối không thứ. Ở Khương Lão Thái Thái nơi này, Khương Lăng vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Chẳng sợ trên bàn còn ngồi Tề Lan Vị này khách quý, Khương Lão Thái Thái cũng vẫn là dẫn đầu chiếu cố Khương Lăng. Khương gia một đám người sớm thành thói quen như vậy cục diện, mắt thấy Khương Lão Thái Thái một cái kính hướng Khương Lăng trong chén kẹp ăn ngon, thượng đến Khương Lão gia tử. Hạ đến Khương Tam Thạch, đều không có một người đưa ra đình điểm dị nghị. Thế Lan cứ như vậy yên lặng nhìn Khương Lão Thái Thái chiếu cô Khương Lăng, khỏe miệng hơi không thể thấy gợi lên, tâm tình không thể nghi ngờ thực hảo. Khương Tam Hải tầm mắt từ Khương Lão Thái Thái chuyển rời đến Tề Lan, lại từ Tề Lan trên người thu hồi tới, trên mặt không có bất luận cái gì biểu hiện, trong mắt lại là hiện lên một chút vừa lòng thần sắc. Bất quá, này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. khẩn kế tiếp mới là vợ kịch lớn chỉ làm chuẩn lan như thế nào ứng đối cha nương đại gia ra bên kia ta cùng tề lan có phải hay không đến qua đi một chuyến cơm nước xong khương lăng nghĩ nghĩ hỏi có đi hay không đều thành xem các ngươi chính mình khương lão gia tử cùng khương lão thái thái liếc nhau nói bình thường dưới tình huống hôm nay này đốn cơm trưa khương gia là khẳng định muốn thỉnh chư vị trưởng bồi tới trong nhà tọa chấn. giống đại gia gia nên mời đi theo cũng là vì trương hiển khương gia đối tề lan vị này vừa mới tới cửa con rể coi trọng nhưng là tề lan thân phận bất đồng việc hôn nhân này cuối cùng có thể hay không thành khương lão gia tử cùng khương lão thái thái trong lòng luôn là không đế lo lắng ngày sau một khi không thành khương lăng thanh danh sẽ bị hao tổn còn sẽ bị người ngoài chê cười khương lão gia tử cùng khương lão thái thái nhất trí đặt thành ăn ý cũng chưa để đi thỉnh Khương gia đại gia gia lại đây chuyện này. kia Khương lăng dừng một chút, đang muốn trả lời, ngoài cửa liền truyền đến Khương gia đại gia gia thanh âm. Khương lăng nghe tiếng quay đầu, không khỏi liền cười. Đến, cái này không đơn giản là đại gia gia, Khương thị phàm là kêu đến gia danh hảo trưởng bối, đều tới. Ngay sau đó, Khương gia sân liền náo nhiệt lên. Đệ 118 chương. Nếu các tộc nhân đều tới, thế tất là muốn chiêu đãi. khương lão gia tử cùng khương lão thái thái đều đứng dậy đi đến trong viện đón khách khương đại ca bọn họ cũng đều đi theo phía sau giúp đỡ cùng nhau chiêu đãi khương đại tẩu các nàng còn lại là lập tức tránh đi nên tiến phòng bếp thu thập tiến phòng bếp nên vào nhà chiếu cố hài tử vào nhà đem nhà chính làm ra tới so sánh dưới khương lăng chính là độc nhất phân nay đảo không phải dính tề lan quang khương lăng vẫn luôn là như vậy phía trước không quen biết tề lan thời điểm Nàng cũng là giống nhau, nên làm gì liền làm gì, cũng không sẽ cùng Khương Đại Tẩu các nàng như vậy cố ý tránh đi. Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái từ trước đến nay sẽ không câu Khương Lăng, vì Khương Lăng cũng khai không ít trường hợp đặc biệt. Ngay thường mặc kệ Khương Lăng muốn làm gì đều được, bọn họ đều không ngăn cản. Mà tương đối ứng, chỉ cần bọn họ nhị lão không nói cái gì, những người khác liền cũng không nói được Khương Lăng nửa câu không phải. Nói thật Khương gia không ít tộc nhân đều là không quen nhìn Khương Lăng. Chủ yếu là Khương Lăng quá mức hành xử khác người, ở bọn họ trong mắt chính là không quý củ. Mà như vậy không quý củ hành động không những không có ai mắng, còn phải tới Khương Lão ra tử người một nhà ủng hộ cùng giữ gìn, bọn họ lại ghen ghét lại sinh khí, khó tránh khỏi liền có chút ý tưởng. Bất quá Khương Lăng mà nay là càng thêm lợi hại. Chẳng sợ mọi người đối Khương Lăng có ý tưởng, cũng là sẽ không nói xuất khẩu. Rốt cuộc bọn họ còn muốn rửa Khương Lăng hỗ trợ bán giày kiếm tiền bạc, ai cũng không dám đắc tội Khương Lăng. Lăng nha đầu à, vị này chính là vào Khương gia nhà chính, lập tức liền có tộc nhân bắt đầu tò mò hỏi. Đều trước cán tĩnh. Nhiều người như vậy ồn ào nhôn nháo, giống cái gì. Khương gia đại gia gia nhịu như mày, tức giận ngắt lời nói. Hôm nay đại gia gia vốn là tưởng chính mình một người trước lại đây nhìn xem. Ai từng tưởng hắn còn không có ra cửa. đã bị tộc nhân khác lấp kín. Lại sau đó, Khương Gia Đại Gia Gia không có biện pháp, chỉ có thể mang theo này đó tộc nhân một khối tới Khương Lăng Gia. Lại nói tiếp, Đại Gia Gia ngay từ đầu là nghĩ tới tới ăn cơm trưa. Đại Gia Gia đối Khương Tam Hải vốn dĩ liền rất coi trọng, Khương Tam Hải hồi Khương Gia Thôn, hắn tự nhiên rất là chờ mong. Lại nghe nói Khương Lăng lần này không phải một người trở về, còn mang theo một vị khách nhân, hơn nữa vẫn là một vị quý nhân. Đại gia gia liền càng thêm đệ bụng. Chẳng qua đại gia gia vẫn luôn ở nhà chờ Archer, chờ, chờ đến nhà mình cơm chưa đã thượng bàn, lại vẫn là không có thể chờ tới bất luận cái gì mời cùng thông báo. Kết quả là, đại gia gia sẽ biết, Khương Lăng một nhà căn bản không tính toán thỉnh hắn qua đi trông ngồi. Mới bắt đầu ý thức được điểm này thời điểm, đại gia gia thực thất vọng, cũng thực tức giận, tổng cảm thấy chính mình bị Khương Lăng một nhà chậm trễ. Chỉ là mặt sau ngấm lại, Đại gia gia lại cảm thấy sẽ không, ít nhất Khương Tam Hải sẽ không đối hắn vị này đại trưởng bối bất kính. Băng vào đối Khương Tam Hải tín nhiệm, Khương gia đại gia gia hương phấn đi tới Khương gia. Lại sau đó, chính mắt chứng kiến Khương lăng người một nhà đối thái độ của hắn trước sau như một, đại gia gia tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, yên tâm lại. Cho nên giờ phút này ngồi ở chỗ này, đại gia gia không chút khách khí liền bãi nổi lên Khương gia đại trưởng bối cái giá. Hướng về phía một phòng ồn ào nhốn nháo tộc nhân gian dạy ra tiếng. Khương gia đại gia ra ở tộc nhân trong lòng luôn luôn uy tín rất cao. Hắn mở miệng gian dạy, mọi người đều nguyện ý nghe, cũng không dám không nghe. Vì thế ngay sau đó, nguyên bản ồn ào nhà ở liền trở nên an tinh xuống dưới. Tam Hải, người tới nói. Nhìn quét một vòng trong phòng người, khương gia đại gia ra cuối cùng nhìn về phía vẫn là Khương Tam Hải. Khương Tam Hải hơi hơi nhấp miệng. Không phải thực xác định Khương Gia Đại Gia Gia hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Hán Thi Hương kết quả, vẫn là tề lan thân phận. Lần này Thi Hương, ta may mắn chúng đầu danh. Trầm nửa nhịp, Khương Tam Hải vẫn là từ chính mình trên người nói. Hảo, thực hảo. Thật là chúng ta lão Khương Gia Đại Hỷ Sự, Quang Tông Diệu Tổ, Quang Diệu Môn mi. Khương Gia Đại Gia Gia lộ ra tươi cười, la lớn. Có Khương Gia Đại Gia Gia đi đầu, tộc nhân khác lập tức gật đầu. đi theo khen lên ta liền nói nhà ta tam hải lợi hại đi sớm muộn gì là trung trạng nguyên mệnh thật là đầu danh nha ai ưu huy chúng ta lão khương gia trên mặt có quang thật là cảm tạ ông trời nói đến nói đi vẫn là chúng ta lão khương gia hải tử dưỡng đến hảo nhìn một cái chúng ta tam hải mỗi lần đi khảo thí đều là đầu danh liền không có một lần thi rớt thật lợi hại mắt nhìn mọi người càng nói càng khoa trương khương lăng bất đắc dĩ lắc đầu khoa cử khảo thí loại sự tình này không đơn giản là muốn xem tài học cũng phải nhìn vận khí ta tam ca lần này thi hương vận khí xác thật thực hảo khảo chúng đầu danh nhưng lần sau khảo thí còn sớm đâu ai nói đến chuẩn không cần khương lăng không thích người khác đem khương tam hải phủng đến quá cao không phải không tin khương tam hải bản lĩnh cùng tài học mà là khảo thí vốn dĩ liền tồn tại các loại khả năng tính Nếu như mặc kệ này đó tộc nhân đem chính mình phỏng đoán coi là đương nhiên, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nhi. Thật chờ đến về sau Khương Tam Hải rõ ràng khảo đến không tồi, lại bởi vì không phải đầu danh, mà lọt vào một chúng tộc nhân chỉ trích cùng ghét bỏ, kia mới là thật sự vớ vẩn. Bất quá Khương Lăng mấy câu nói đó, các tộc nhân liền rất không thích nghe. Phi phi phi. Ngũ Nha đầu nói đây là gì lời nói? Nhà ta Tam Hải như vậy có tài học người. Nên chịu chúng ta lão khương gia tổ tông phù hộ, mặc kệ nào thứ khảo thí đều khẳng định có thể lấy đầu danh. Chính là chính là. Nay phổ thiên hạ nơi nào còn có so nhà ta tam hải lợi hại hơn học sinh. Chúng ta tam hải chính là lợi hại nhất cử nhân, thật đánh thật đầu danh, mặt khác học sinh đều so ra kém. Ta liền cảm thấy đi, chúng ta tam hải là thật sự thông minh, căn bản là không có người so được với. Về sau mặc kệ là nào một hồi khảo thí. Chúng ta Tam Hải khẳng định đều là đệ nhất danh. Lăng nhi ngượng nhưng không cho miệng qua đen, nói chút không dễ nghe lời nói. Các tộc nhân là thật sự bị Khương Tam Hải chung đầu danh tin vui cấp đánh chúng. Thậm chí với bọn họ càng nói càng kích động, càng ngày càng đương nhiên, lời nói gian đối Khương Lăng liền mang lên vài phần chỉ trích. Thế Lan sắc mặt trong phút chốc liền lạnh xuống dưới. hắn vốn dĩ liền không phải sắc mặt ôn hòa người, đột nhiên như vậy lạnh lùng mặt, thực sự do người. Khương thị tộc nhân hẳn là may mắn, bọn họ lúc này tất cả đều đắm chìm ở khen Khương Tam Hải hưng phấn cảm xúc bên trong, cũng không có chú ý tới tề lan sắc mặt biến hóa. Nếu không, bọn họ thực sự có khả năng dọa ra cái tốt xấu tới. Khương Tam Hải tự nhiên có chú ý tới tề lan sắc mặt, đang muốn mở miệng, lại bị Khương Lão thái thái đoạt trước. Gào cái gì gào cái gì? Nhà ta lăng nhi câu nói kia nói không đúng. Liền các ngươi một cái hai có thể nói. nhà ta lão tam về sau khảo thí nếu không phải đến không được đầu danh lão nương từng cái tìm tới nhà các ngươi nói rõ lý lẽ đi khương lão thái thái đương nhiên cũng tưởng khương tam hải mỗi lần thi cử đều có thể chung đầu danh nhưng khảo thí loại chuyện này ai có thể nói được chuẩn khương lão thái thái trước kia chính là nghe khương tam hải nói qua một ít thật là lợi hại học sinh ngày thường tài học rất là không tồi cố tình tới rồi khảo thí liền vận khí không tốt cuối cùng thi rớt khương lão thái thái tuy rằng không có gì kiến thức nhưng khương tam hải cùng khương lăng đều cùng nàng để qua loại chuyện này thật sự không ít đến nỗi với đối khương tam hải khoa cử thứ tự khương lão thái thái từ trước đến nay đều không phải thực coi trọng chỉ cần khương tam hải có thể thi đậu kết quả là tốt là được khương lão thái thái đều cao hứng giống này đó tộc nhân một cái kính thổi phồng khương tam hải khương lão thái thái là không sao cả đại gia khen nàng liền nghe Đại gia không khen, đối nàng cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng cùng tổn thất. Nhưng là, nay đó tộc nhân cư nhiên bắt đầu thuyết giáo nổi lên khương lăng, khương lão thái thái tức khắc liền không đáp ứng. Nàng chính mình quê nữ, nàng đau sủng đều còn không kịp, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này bị những người khác thuyết giáo. Nhà nàng lăng nhi nói có cái gì không đúng sao. Khảo thí vốn dĩ liền nói không chuẩn, ai dám bảo đảm khương tam hải mỗi lần thi cử đều là đầu danh, này đó tộc nhân sao. khương lão thái thái ở khương gia thôn vốn dĩ liền rất lợi hại một chúng tộc nhân đều là sợ nàng chờ đến khương tam hải sẽ đọc sách lại khảo trung khoa cử khương lăng lại có thể kiếm tiền bạc thậm chí kéo nhất bang hương thân khương lão thái thái ở khương gia thôn lời nói quyền vô hình gian liền biến đại giờ phút này chính là như vậy khương lão thái thái một phát hỏa các vị tộc nhân sôi nổi liền nhắm lại miệng sắc mặt cũng đều trở nên ngượng ngùng lại sau đó Nhà chính không khí cứ như vậy xấu hổ xuống dưới. Ngài uống nước. Làm lơ Khương thị tộc nhân xấu hổ. Tề Lan bỗng nhiên đứng lên, cấp Khương Lão thái thái tặng một chén nước. Ai ai ai, ta chính mình tới, chính mình tới. Không thành tưởng Tề Lan sẽ chủ động cho nàng đưa nước. Khương Lão thái thái thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Tề Lan nhẹ nhàng gật đầu, thuận tay lại cấp Khương lăng đổ một chén nước. Khương lăng nhưng không có Khương Lão thái thái phản ứng đại, quen thuộc tiếp nhận thủy. nàng trực tiếp liền xoay người không thèm nhìn một chúng khương thị tộc nhân lăng nhi hai người các ngươi đi ra ngoài đi một chút đôi tay phủng tề lan đưa qua thủy khương lão thái thái cười mị mắt ngự khí phá lệ hòa ái dễ gần hảo khương lăng sắc thật không tính toán ở chỗ này nhiều ngốc đặc biệt là nghe được mọi người đều là tới thổi phòng khương tam hải khảo chúng giải nguyên lúc sau nàng liền càng thêm không nghĩ cùng đi một khối phụ họa khương lăng gật đầu thế lan tự nhiên sẽ không phản bác không có bất luận cái gì dị nghị hai người liền chuẩn bị ra cửa từ từ khương lão thái thái mắng chửi người thời điểm khương gia đại gia già không có mở miệng giờ phút này thấy khương lăng muốn mang theo tề lan ra cửa hắn cuối cùng là nhịn không được lên tiếng cùng với khương gia đại gia ra này một tiếng ngăn trở trong phòng tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía khương lăng cùng tề lan mà khương lăng cùng tề lan cũng dừng đi ra ngoài bước chân Quay đầu. Khu khu. Bị Khương Lăng nhìn chằm chằm, Đại Gia Gia không có gì cảm giác. Chính là thay đổi Tây Lan, Đại Gia Gia liền cảm giác có chút áp lực. Bất quá, nên nói nói vẫn là cần thiết nói, nên nhắc nhở cũng cần thiết nhắc nhở. Kêu cái gì, ngũ nha đầu, vị này khách quý có phải hay không hẳn là giới thiệu cho Đại Gia Hỏa nhận thức nhận thức. Nga. Đối mặt Đại Gia Gia, Khương Lăng không có quá lớn mâu thuẫn cảm xúc, lập tức gật gật đầu. giới thiệu nói hắn là tề lan ta tam ca ở quận sơn thư viện cùng trường kia hắn lần này cũng tham gia khoa cử khảo thí cùng ngươi tam ca giống nhau cũng là cử nhân theo bản năng đại gia ra hỏi không có khương lăng lắc đầu ngữ khí rất là tự nhiên thần sắc không thấy nửa điểm khác thường đại gia ra lại là không có biện pháp như vậy bình tĩnh không khỏi liền nhìn nhiều tề lan vài lần Trong lòng vừa mới sinh ra về điểm này ý niệm lại tan đi. Tuy rằng đều là học sinh, nhưng nhà bọn họ Tam Hải một lần khoa cử liền chúng cử nhân, vẫn là đầu danh. Vị này khách quý nhìn thân phận không giống bình thường, nhưng tựa hồ. Tài học cũng không tốt đâu. Đệ 119 chương. Khương gia đại gia gia tuy rằng là nông hộ xuất thân, đối người đọc sách lại là cực kỳ tôn sùng. Nguyên bản nghĩ Tề Lan khẳng định cũng là rất lợi hại người đọc sách. Hắn mới có thể cố ý đem Tề Lan lưu lại, liền nghĩ nhiều cùng Tề Lan tiếp xúc tiếp xúc, cũng là vì Trương Hiển đối Tề Lan coi trọng, dùng để giúp Khương Tam Hải tăng tiến cùng Tề Lan giao tình. Không ngờ Tề Lan thế nhưng không có thi đậu cử nhân, ở Khương Gia Đại Gia Gia trong lòng, Tề Lan liền kém chút. Đối Khương Gia Đại Gia ra mà nói, tài học khẳng định so xuất thân lợi hại. Nếu như chỉ là gia cảnh tốt đẹp, nhưng lại ngược đại vô trí, tài hèn học ít. là khẳng định vô pháp cùng khương tam hải so sánh với cũng ngày đây khương gia đại gia ra đối tề lan hứng thú giảm đi không hề bức thiết muốn nhiệt tình chiêu đãi